Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comg Quyền chín đỉnh cao Vân Hải chương 1470 chuyện thừa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn Vương Lâm ngồi trên ghế ở trên đài ở phía trước Linh Đồng và Chu Cẩn Thủy trung quỳ ở đó. Bọn họ cảm nhận rõ ràng uy áp từ trên người vương Lâm truyền ra đắc đạc tới mức độ kinh thiên. Uy áp này có thể khiến cho bọn họ hoảng sợ, chấn động, không dám ngẩng đầu. Bọn họ không nhìn thấy mắt trái của vương Lâm lúc này đang chảy máu. Truyền thừa, trên thực tế ngay khi vương Lâm ngồi lên chiếc ghế này đã bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vương Lâm ngồi ở đó vẫn không hề nhúc nhích cảnh tượng trong đầu vẫn còn đang tiếp diễn từng cảnh tượng hiện lên Trong cảnh tượng này, không biết đã qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm tháng Tất cả tu sĩ xung quanh đài vẫn im phăng phát, chỉ có những ngọn lửa trên đầu người vẫn cháy lên vô tận Mơ hồ đem bốn phía bao phủ trong một màn hư ảo tới một ngày một bóng người mặc đạo bào bảy màu không biết từ đâu tới đây xuất hiện trong cung điện yên tĩnh này người này đứng trước mặt tu sĩ trung niên cầm ô kia trầm ngâm rất lâu cả đời ta thu nhận ba đệ tử ngươi là người đầu tiên tu sĩ bảy màu này thanh nhẹ đi qua bên cạnh văn sĩ trung niên này đứng tức lý hoàng tay cầm cung vẫn còn giữ nguyên tư thế khi còn sống Lời hứa với ngươi ta đã làm được rồi Cây cung này đợi sau khi thiên đạo trưởng Thành ta đưa về tôn môn của ngươi Tu sĩ bảy màu này gỡ cây cung kinh thiên từ trên tay của Lý Quảng xuống Nhưng trong khoảnh khắc này đột nhiên hắn biến sắc Không cần nghĩ ngợi thân thể trực tiếp bước về phía trước Tốc độ của hắn rất nhanh đã lên tới cực hạn Cổ đạo không có tiên Trong cảnh tượng trong đầu vương lâm đột nhiên xuất hiện câu nói tang thương này Ngay khi câu nói này phát ra Một biến hóa mà vương lâm không thể giải thích được đột nhiên xuất hiện Chỉ là một câu nói này cũng khiến cho tu sĩ bảy màu kia sắc mặt đại biến Người vẫn chưa chết Toàn thân tu sĩ bảy màu này có ánh sáng bảy màu vườn quanh, lui về phía sau phun ra một ngụm máu tươi, bước một bước, biến mất không thấy. Cảnh tượng trong đầu vương lâm tiêu tan, toàn thân hắn chấn động, vẻ mê man trong mắt biến mất, dần dần tỉnh táo trở lại. Ngay khi hắn tỉnh lại, khí thế đi mượn trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển động, Dường như muốn từ trong cơ thể hắn tràn ra trở lại bên trong chiếc dế tiêu tan khỏi thiên địa Trong thời gian ngắn từ trong cái dế đột nhiên tuôn ra một luồng lực bài xích rất mạnh Dường như muốn đẩy vương lâm rời đi Hình như có một ý chí tồn tại bên trong cái dế này Ngoài người năm đó không còn có người thứ hai có tư cách ngồi trên dế này Lúc trước khi Vương Lâm ngồi xuống, ý chí này vẫn chưa thức tỉnh, nhưng theo khí tức của yêu, ma nhập vào trong cơ thể Vương Lâm theo những cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn, sau khi cảnh tượng kia tiêu tan, hắn tỉnh táo trở lại, ý chí này cũng thức tỉnh. Sau khi ý chí này thức tỉnh, lực bài xích này ầm ầm hiện lên, chẳng muốn đẩy Vương Lâm rời khỏi. Mà còn muốn thu hồi lại khí tức lúc trước đã mạnh mẽ nhập vào cơ thể vương lâm Sống như ý chí này không cho phép vương lâm có được khí tức này Sắc mặt vương lâm âm trầm, không kịp suy nghĩ nhiều Nhưng trong lòng vẫn muốn ý tức này vĩnh viễn ở trong cơ thể mình Không cho chúng phát tán ra ngoài Vì thế hắn cùng với cái dế này xảy ra xung đột kịch liệt Dưới lực bài xích cường đại kia, vương lâm gầm nhẹ trên mặt nổi đầy gân xanh cố gắng trụ vững không cho thân thể rời khỏi ghế một chút nào. Hắn có cảm giác một khi mình bị đẩy ra khỏi ghế, khí thế mượn được ở trong cơ thể lập tức sẽ tan vỡ, muốn giữ lại, phải ngồi vững trên cái ghế này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Sau thời gian ba nhịp thở, Dường như vương lâm đã lên tới giới hạn, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cố gắng chống cự lại lực bài xích càng ngày càng mạnh, đồng thời điên cuồng hấp thủ khí thế mượn được kia. Vì hắn đã thức tỉnh, tinh điểm cổ thần trên mi tâm đã trở lại thành sáu cái, nhưng lúc này theo hắn nhanh chóng hấp thủ, tinh điểm thứ bảy mơ hồ sắp sửa xuất hiện. Ở trong mắt phải của hắn cổ ma lực vườn quanh còn có dấu hiệu biến thành ma tinh Nhịp thở thứ tư Ngay khi vương lâm trụ được đến nhịp thở thứ tư trong đầu hắn chấn động chín tấm bản đồ lúc trước xuất hiện trong đầu mỗi khi mộ đài lên cấp toàn bộ đều vỡ tan Sau khi bản đồ tan vỡ, hắn nhìn thấy ở dưới bản đồ còn có một khu vực vô biên vô hạn Khu vực này do 6 tấm bản đồ tạo thành Phía dưới 6 tấm bản đồ này không ngờ còn có thiên địa Một vùng thiên địa do 3 tấm bản đồ tạo thành Cổ mộ này cũng không phải chỉ có một tầng này mà có 3 tầng Lúc này những người tiến vào cổ mộ mới chỉ đang ở tầng thứ nhất mà thôi Cửa vào tầng thứ hai chính là đảo hào quang hình tròn phía trên cái vế ở phía sau vương lâm lúc này Cái gì này, nếu đem tầng thứ nhất của cổ mộ so sánh với một trận pháp thì cái thế chính là trung tâm của trận pháp đó. Lúc này ngay khi Vương Lâm thấy được tầng thứ hai, bất ngờ có vô số hồn phách thi Lương tràn ra, khiến cho hắn hoảng sợ. Trong những hồn phách này có một vài hồn phách phát tán ra một uy áp hùng mạnh có thể so sánh với Lam Mộng Đạo Tôn thậm chí ở sâu bên trong tầng thứ hai, còn có một vùng đất mờ ảo tồn tại một khí thế đủ để kinh thiên không cách nào hình dung được dường như đang ngủ say. Một khi tiến vào tầng thứ hai chắc chắn sẽ khiến cho khí thế hùng mạnh này thức tỉnh, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả người có tu vi như Lam Mộc đạo tôn cũng khó mà đóng được sống chết. Đây mới chỉ là tầng thứ hai, còn có tầng thứ ba. Vương Lâm ngồi trên ghế Như ngồi ở trung tâm của trận pháp, thần thức của hắn dung hợp với trận pháp, xuyên qua tầng thứ hai, nhìn thấy tầng thứ ba. Nhưng ngay khi thần thức của hắn tiến vào tầng thứ ba, lập tức có một thanh âm như tiếng gào thét bị kìm nén vô số vạn năm từ trong tầng thứ ba kia ầm ầm truyền ra. Thần thức của vương lâm dưới tiếng gào thét này lập tức tan vỡ tuy vậy hắn vẫn có thể nhìn thấy ở bên trong tầng thứ ba ở chính giữa ba tấm bản đồ có một trái tim rất lớn trái tim kia đập ầm ầm truyền ra một khí tức truyền thừa mà vương lâm có thể khẳng định không có gì nghi ngờ thậm chí hắn còn có cảm giác chỉ cần thân thể mình chạm vào trái tim đó thì có thể có được truyền thừa hoàn chỉnh của đạo cổ cái thế mà hắn đang ngồi lúc này Khí tức lúc trước đã mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể hắn chính là từ trong trái tim kia lấy một phương pháp kỳ dị nào đó liên tiếp truyền tới cái dế này, mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể mình. Lúc này khí tức đang bị nhanh chóng hút đi, một khi toàn bộ rời khỏi cơ thể, vương lâm chắc chắn phải xông vào tầng thứ hai, xông vào tầng thứ ba mới có thể có được truyền thừa kia. Nhưng hành động này đừng nói là hắn, mà ngay cả tất cả tu sĩ trong cổ mộ giờ phút này, không một ai có thể làm được. Đủ loại suy nghĩ lói lên trong đầu vương lâm trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng hạ quyết tâm quyết không thể để cho khí tức mượn được này phát tán ra ngoài cơ thể. Nhịp thở thứ 5 Trong mắt vương lâm lói lên hồng quang, lộ ra vẻ sứ tợn, kinh điểm cổ thần thứ bảy trên mi tâm điên cuồng hấp thụ khí thế đi mượn. Đã vào trong cơ thể ta, thì là của vương lâm ta, sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Sau khi vương lâm thức tỉnh, uy áp truyền đến linh đồng và chu cẩn nhanh chóng tiêu tan khiến cho hai người có dùng khí ngầm đầu lên. Chu Cẩn kia đang giãy dụa muốn ngẩng đầu lên, nhưng trong khoảnh khắc này, Vương Lâm không nghĩ người đột nhiên sơ tay phải lên, nương theo khí thế trong cơ thể lúc này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan hết, hóa thành một chỉ như thiểm điện, ầm một tiếng điểm lên mi tâm của Chu Cẩn. Một chỉ hạ xuống, Chu Cẩn phun ra máu tươi, thân thể lão đảo, trên mi tâm của hắn bất ngờ xuất hiện một ký hiệu. Ký hiệu cổ nô Hai người đứng hai bên tả hấu, hiến tế hương hóa hóa thành toàn bộ sức mạnh, phong ấm cái dế này, giúp cho ta lấy được truyền thừa Vương Lâm nói cực nhanh, ngay khi nói sức lời, liền lập tức nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ phong tỏa bản thân, ngăn cản khí thế đi mượn kia tiêu tan, đồng thời khiến cho thân thể hoàn toàn ngồi cố định trên ghế Nhịp thở thứ sáu Linh động không chút do dự trực tiếp đứng dậy đi tới bên trái vương lâm, hai tay bấm quyết, tay phải đặt lên trên ghế không ngừng đưa hương hỏa lực từ trong cơ thể giữ mánh nhập vào trong đồng thời còn sơ tay trái lên cách không đặt lên người vương lâm, giúp triệt tiêu lực phản chấn của cái ghế kia. Trong tiếng ầm ầm, Linh động thượng nhân tóc trên đầu không gió mà tung bay quần áo toàn thân nhanh chóng bị xé rách Dường như có một luồng đại lực từ trong cơ thể vương lâm truyền ra Dùng mạnh nhập vào thân thể hắn Khiến cho linh đồng sắc mặt lập tức có biến hóa cắn răng chịu đựng Chu cần của Phùng Thiên lang tộc bị một chỉ của vương lâm làm cho lùi lại Lúc này sắc mặt tái nhợt Ánh mắt lộ ra vẻ sáy sùa Nhưng hắn sáy sùa càng kịch liệt Ký hiệu cổ nô trên mi tâm hắn lại càng lói lên Nhịp thở thứ bảy Chu cẩn sắc mặt tái nhợt, im lặng đi tới bên phải vương lâm theo sự sai bảo của hắn triển khai toàn bộ hương hỏa lực truyền vào bên trong cái thế hỗ trợ phong ấm Đồng thời cũng giống như linh đồng tay phải cách không đặt lên trên người vương lâm cùng gánh chịu lực phản chấn hùng mạnh này Tâm thần âm vang toàn thân chu cẩn chấn động cảm nhận được luồng đại lực kia trong tiếng gầm nhẹ chân phải bước về phía sau như dối ra ở trên mặt đất Gắn gượng đứng vững, Vương lâm nhắm mắt Không ngừng phong tỏa bản thân Ngăn cản sự thoát ra của khí thế đi mượn nhưng mắt trái của hắn đau đớn Chín khối yêu tinh bên trong vừa rồi vỡ tan Không còn một chút khí tức cổ yêu nào Lúc này bị hắn ngăn cản chỉ có khí tức cổ ma Và khí tức cổ thần trên mi tâm Nhịp thở thứ 8 Lực phản chấn từ trên ghế truyền ra đã đạt tới mức kinh thiên động địa từ trong cơ thể vương lâm truyền ra tiếng ầm ầm miệng hắn tràn ra máu tươi nhưng thần sắc cũng vô cùng dữ tợn ta không tin trong tiếng gầm nhẹ vương lâm vận chuyển cổ thần lực toàn thân điên cuồng giữ vững thân thể liên tục chống lại lực bài xích trên cái ghế kia linh động khó miệng chảy máu tươi thân thể run rẩy sắc mặt tái nhợt Chu cần kia cũng sắn xăng, máu tươi trào ra, nhưng gắn gượng cùng với linh chịu đựng lực phản chấn hùng mạnh trên cái vế Nhịp thở thứ 9 thân thể vương lâm không ngừng sun lên trên chán toát mồ hôi Mặc dù được hai tu sĩ bước thứ ba tương trợ nhưng lực phản chấn từ trên cái vế này càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn phá tan thân thể hắn Khí tức cổ ma cùng với cổ thần lực trong cơ thể sống như thủy triều âm ấm cuộn lên Muốn lao ra khỏi thân thể hắn trở lại bên trong cái ghế Một khi chúng quay trở về, truyền thừa của Vương Lâm sẽ phải dựa theo cách bình thường Đó là phải tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, bước vào thiên phủ chỗ trái tim kia Phải trải qua những sự vung hiểm không thể nào tưởng tượng mới có khả năng đạt được Nhịp thở thứ 10, vương lâm phun ra máu tươi Hắn kiên trì được càng lâu, hấp thu càng nhiều đối với hắn càng là chuyện tốt Tinh điểm cổ thần thứ 7 trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn càng ngày càng rõ ràng Chỉ cần một chút nữa là sẽ thành hình Nhưng lúc này kịch biến lại xảy ra Suốt cuộc bổn thần dựa vào cảm ứng cũng tìm được tới nơi này Đây chính là nơi mà tên đáng chết đồ phi nằm mơ cũng muốn tới. tiếng cười điên cuồng từ chỗ tận cùng bên ngoài cung điện ầm ầm truyền đến. Chỉ thấy ở nơi đó, tư không gần sóng thân ảnh thác sâm ở sau những gần sóng kia đang điên cuồng muốn phá tan thiên địa đang gần sóng này mà tiến vào. Theo hắn tấn công tới những gần sóng kia như một tấm lưới bị kéo lồi lõng có tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên bị thác sâm từng quyền một đánh vào Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1471 Chương 1471 Chuyện thừa mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Đôi mắt vương lâm tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào thác sâm đang gầm thét vung tiền ầm ầm đánh tới, muốn đột phá tấm lưới hư ảo tiến vào trong cung điện. Ánh mắt vương lâm như điện rơi vào tấm lưới hư ảo kia chậm rãi gắng gượng đợi thời gian trôi qua. 11 nhịp thở 12 13 nhịp thở Thời gian 13 nhịp thở nhìn thì như chỉ trong chớp mắt nhưng trên thực tế đối với vương lâm mà nói thì mỗi nhịp thở lại như nhiều năm tháng không khác gì 300 năm dài đằng đẵng. Lực lượng bài xích từ phía cái ghế bên dưới ầm ầm tăng lên. Cứ mỗi một nhịp thở nó lại tăng lên một lần, giống như muốn phá tan thân thể vương lâm. Khóe miệng hắn lại trào máu tươi gân xanh trên mặt nổi lên càng nhiều không ngừng cố gắng. Trái tim đập thình thịch càng ngày càng mạnh. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ miệng vương lâm. Nguyên lực trong cơ thể hắn đã vận chuyển tới cực hạn kinh mạch trong cơ thể dù là thân thể của cổ thần cũng đã truyền ra những tiếng bùng bùng truyền tới những cơn đau không thể chịu đựng nổi. Dường như nếu tiếp tục thế này kinh mạch của hắn sẽ nổ tung thậm chí cả máu thịt xương khớp. Nội tạng cũng sẽ ầm ầm tan vỡ toàn bộ trở thành một bãi thịt nát Cất những tiếng gầm nhẹ trong đầu vương lâm chỉ còn có một ý niệm Đó là không thể để cho khí thế đã mượn được này rời đi quyết không thể Dù thế nào hắn cũng phải hợp lại một lần Một khi hắn bỏ cuộc Một khi hắn bị lực bài xích ở nơi này đẩy đi Thì hắn đã đánh mất cơ hội ngàn năm có một Loại chuyện này Vương Lâm quyết không cho phép xảy ra. Sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn, tinh điểm thứ bảy cũng chậm chậm hình thành càng ngày càng rõ ràng, tỏa ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Trong mắt trái của hắn có một dòng xoáy ma khí ầm ầm xoay tròn, bên trong mơ hồ lóe ra ma tinh. Trong phút chốc, nhịp thở thứ 13 đã trôi qua. Trong mắt trái bất ngờ xuất hiện một viên ma tinh mơ hồ. Đây chính là ma tinh của cổ ma đầu tiên. Cho dù là nó còn mơ hồ nhưng nó xuất hiện chính là biểu hiện rằng vương lâm đối kháng với sự bài xích ở nơi này khiến cho khí tức trong cơ thể không tiêu tan là hoàn toàn chính xác. Chẳng qua cái giá của nhịp thở thứ 13 này quá lớn, cơ thể vương lâm truyền ra tiếng lùng bùng vang trời. Phần thân thể dưới to không chịu nổi lực ép này đã ầm ầm nổ tung. Một lượng lớn máu tươi bắn ra ghế, lộ ra dưới máu thịt mơ hồ là xương trắng dày đặc. Loại thống khổ này vô cùng khủng khiếp, tuyệt đối người thường không thể chịu nổi. Thậm chí chỉ cần nghĩ tới cũng có thể khiến tâm thần chấn động. Chút đau nhức này đã là gì còn kém xa so với nhất tổn kiếp năm xưa. Vương Lâm vừa cắn răng, khóe miệng nở nụ cười lạnh Mà giờ phút này ánh mắt Vương Lâm nhìn về tấm lưới lớn hư ảo giữa không cung trên cung điện Thác sâm càng ngày càng gầm thét rõ ràng hơn Tiếng ầm ầm vang lên như một thanh kiếm sắc bén lao về phía đáy đá chỗ Vương Lâm càng ngày càng gần Vương Lâm ngồi ở nơi này có thể thấy rõ ràng thác sâm bên trong tấm lưới Thần sắc hắn giữ tờn gầm thép kinh thiên tám tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn tỏa ra khí tức như từ thời vạn cổ. Nắm tay hắn đánh tới như gió, không ngừng vung lên, mỗi một lần hạ xuống đều khiến tấm lưới hư ảo chấn động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. 14 nhịp thở 15 nhịp thở Hai nhịp thở này trôi qua, lực lượng bài xích từ trên ghế lại tăng mạnh một lần nữa, giống như có một đôi tay khổng lồ vô hình từ phía dưới đẩy lên, muốn hất hắn ra khỏi ghế. Nhịp thở thứ 16 trong nháy mắt này, lực phản chấn ở chỗ hắn ngồi dường như đã đạt tới đỉnh điểm bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt tiêu tán, lại lập tức hóa thành lực hút. Lực đẩy phía dưới thân vương lâm tán đi nhưng lại không có chút tư giãn nào Ngược lại đồng tử trong mắt hắn co rút lại Đây chính là sự yên lặng trước cơn bão Sự yên tĩnh trôi qua sẽ là lúc hủy thiên diệt địa Linh động Chu cần toàn lực chống cự Vương lâm không cần nghĩ ngợi Lập tức sống lên Lực hút ở chỗ ngồi của hắn không chỉ tác động lên vương lâm mà cùng theo một phương pháp kỳ dị tác động cả lên tầng thứ 3 Chấn động cả trái tim khổng lồ kia Trong một tiếng nổ Lớn bất ngờ một khí tức cường đại từ trái tim đó phá vỡ hư không tràn vào trong điếc ghế này Trong nháy mắt khí tức này tràn tới lực hút trên chiếc ghế tản ra bị thay thế bởi lực phản chấn gấp trước cả trăm lần ầm ầm bộc phát. Dù lực lượng phản chấn gấp trăm lần này chỉ trong nháy mắt nhưng trong khoảnh khắc khi nó bộc phát liền phá tan thân dưới của Vương Lâm, huyết nhục mơ hồ, xương khớp lộ ra. Những tiếng ầm ầm vang vọng, hai chân Vương Lâm liền tan nát, hóa thành một đám máu thịt mơ hồ. Cùng lúc đó Linh động thượng nhân chia sẻ lực phản chấn thân thể cũng chấn động kịch liệt, tay trái âm một tiếng sụp đổ trực tiếp tan nát. Hắn bị lực lượng này đẩy một cái, thân thể phịch phịch phịch lùi lại phía sau mấy bước, phun một ngụm máu tươi lại tiếp tục bị cuốn về phía sau. Nhưng dù bị lui về phía sau, hắn vẫn nghiêm chỉnh tuân theo lời nói của Vương Lâm hai tay bắt quyết. Một pho tượng màu đen khổng lồ ầm ầm biến ảo ra phía sau thân thể. Pho tượng màu đen này chính là ma thần của tộc lạc của Linh Đồng Thượng Nhân, song đường ầm ầm vung ra. Ở trên không trung đặt lên thân thể vương lâm. Đại Hán Chu Cần của Phùng Thiên lang tộc sắc mặt cũng lập tức trắng bệch, cánh tay phải phát ra tiếng răng rắc. Sương cốt ầm ầm tan nát thành bột phấn, huyết nhục may tứ phía thân thể lui lại phía sau mấy bước, máu tươi phun ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phía sau có một tư ảnh huyết lang biến ảo ra. Huyết lang này gít gào, lướt qua Chu Cần, thay thế thân thể hắn chia sẻ lực lượng sụp đổ từ thân thể Vương Lâm truyền tới. Linh Động Thượng Nhân và Chu Cần cũng chia sẻ 7 phần lực lượng bột phát từ chiếc khí truyền lên người Vương Lâm chỉ còn 3 phần. Cũng nhờ có sự tồn tại của hai người chứ nếu không Vương Lâm rất khó có thể duy trì được tới nhịp thở thứ 16. Dù lực lượng từ chiếc khí bột phát ra lớn gấp trăm lần nhưng khí tức truyền thượng chứa trong đó cũng nồng đậm hơn gấp trăm lần. Và chạm với thân thể vương lâm có một phần trực tiếp truyền vào cơ thể hắn Bị khí tức này truyền tới cơ thể vương lâm ầm vang Tinh điểm mơ hồ hình thành bên ngoài mi tâm tỏa sáng vạn trường Với tốc độ cực nhanh dần dần hiện ra hoàn toàn Nhìn biểu hiện này thì trong thời gian 3 nhịp thở nữa Tinh điểm thứ 3 này sẽ hoàn toàn thành hình Cổ thần thất tinh sắp xuất hiện Tiếng gầm thét của thác sâm càng thêm rõ ràng, thư ảnh khổng lồ muốn đột phá ấm lưới giờ phút này đã giống như tới cực hạn khoảng cách tới vương lâm vào lúc này không ngờ không còn tới ngàn trượng. Thân thể thác sâm trong tấm lưới lao về phía trước không ngừng lớn lên, trở thành cao tới mấy ngàn trượng quyền đánh như mưa ầm ầm sáng xuống. Tấm lưới thư ảnh khổng lồ suốt cuộc không chịu nổi xuất hiện những khe nứt nhỏ vỡ cho bổn thần vỡ vỡ thác sâm giống như không nhận thấy sự tồn tại của vương lâm vừa cầm thép vừa vung tay nhanh hơn thần sắc tràn ngập hưng phấn đạo cổ đáng chết truyền thừa này nên thuộc về bổn thần đưa mắt khắp tinh không trừ bổn thần ra còn có tộc nhân nào cứ tư cách này ngươi lại năm lần bảy lượt chuẩn bị những thứ ngăn cản bổn thần ngươi đúng là hồ đồ rồi Hai mắt vương lâm đỏ bừng Giờ phút này nửa người dưới của hắn đã tan nát. Dù vẫn ngồi sừng sững ở đó nhưng nỗi thống khổ này dù có lớn hơn hắn cũng không để ý. Vương lâm chỉ cần có thể lưu lại khí tức này trong cơ thể. Chỉ cần có thể khiến bản thân trở thành cổ thần thất tinh thì mọi thương tích trong nháy mắt có thể khôi phục. Khả năng khôi phục của cổ thần thất tinh vượt xa cổ thần lục tinh. Nhịp thở thứ 17. Lực phản chấn gấp trăm lần ầm ầm gia tăng. Dù hiện giờ nó chỉ tăng so với vừa rồi mấy lần nhưng đã có lực lượng gấp trăm lần lúc đầu làm cơ sở, sự mạnh mẽ của lực phản chấn này dù là thác sân ngồi ở đây cũng sẽ tan nát toàn thân mà chết lực phản chấn minh mông này trực tiếp xuất hiện khiến thân thể vương lâm run rẩy phun ra một ngụm máu tươi thần sắc dư tận gần như trở nên điên cuồng cái gì này đạo cổ việt mịch có thể vương lâm ta sao lại không thể chứ ta cứ tiếp tục để xem ngươi làm sao mới ngăn cản được ta Lực phản chấn như biển động âm âm tràn tới Xuyên thấu qua thân thể vương lâm truyền tới thần thông Linh động Thượng Nhân và Chu Cần biến ảo ra để chia lực lượng với hắn Do tượng ma thần dưới lực phản chấn này cường đại không thể nào hình dung nổi Âm âm sụp đổ, hóa thành vô số những mảnh nhỏ bị cuốn đi Linh động Thượng Nhân phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay khỏi đài đá Rơi xuống mặt đất của cung điện Huyết lang của Chu Cẩn xên lên một tiếng toàn thân như bị gió cuốn tan thành mây khói. Thân thể Chu Cẩn vang lên những tiếng bang bang trong lúc lùi lại phía sau cũng bị cuốn đi mấy trăm trượng âm một tiếng rơi xuống mặt đất. Hai người bọn hắn vì Vương Lâm mà chia sẻ hơn phân nửa lực lượng phản chấn trong thời gian ngắn không thể tiếp tục trợ giúp. Lúc này tất cả mọi chuyện phải nhìn vào bản thân Vương Lâm. Nhịp thở thứ 17 Một nhịp thở nói thì dài như như vậy nhưng trên thực tế lại rất nhanh Ngay lúc Linh động Thượng Nhân và Chu Cẩn vừa bị cuốn đi thì nhịp thở thứ 17 đã tới Mà giờ phút này tiếng gầm thép động trời của thác sâm đã áp sát Cái lưới phồng lồ hư ảo Không còn có thể tiếp tục chống đỡ bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn Thân thể thác xâm bên trong lúc này sắp sửa lao ra Mà khoảng cách giữa hắn và Vương Lâm giờ còn không tới trăm trượng Nhịp thở thứ 17 đã tới Lực phản chấn gấp trăm lần kia lại tăng thêm vài lần nữa Với trạng thái của Vương Lâm hiện giờ thì căn bản không thể chống cự Tinh điểm thứ 7 trên mi tâm của hắn lúc này đã nhanh chóng xoay tròn Hình thành được một nửa, chỉ cần hai nhịp thở nữa sẽ hoàn toàn xuất hiện. Ngay trong tích tắc này, tay phải vương lâm chợt dơ về phía trước chụp vào hư không một cái. Tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy từ đằng xa có một thân thể cổ thần đát hóa đá lớn tới mấy trăm trượng ầm ầm bay lên. Trong nháy mắt bị vương lâm chụp một cái trực tiếp ném thẳng về phía thác sâm sóc sửa lao ra khỏi tấm lưới. Một tiếng ấm vang kinh thiên nổ ra, lực lượng phản chấn đã tăng lên mấy lần tràn vào thân thể vương lâm cũng là lúc hắn lấy khối thân thể cổ thần đa hóa đá kia ném thẳng vào thác sâm vừa thò đầu ra khỏi tấm lưới hư ảo kia, mang theo vẻ hưng phấn không thể hình dung chuẩn bị lao ra. Cùng lúc đó trong nháy mắt khi vương lâm vung tay ra ném lực phản chấn xuống máy tiến vào cơ thể hắn khiến hắn gần như sụp đổ cũng truyền vào thân thể cổ thần đá hóa đá kia đập mạnh vào thác sâm. Luồng lực phản chấn này quá lớn cánh tay phải của vương lâm không thể thừa nhận trong nháy mắt khi vung thi thể của cổ thần kia cánh tay hắn liền tan nát. Tuy vậy như thi thể cổ thần kia cũng như một ngọn côn phá thiên đem lực phản chấn điên cuồng đánh lên đầu thác sâm. Một tiếng kêu thảm thiết từ miệng thác sâm truyền ra. Thân thể hắn phát ra tiếng động vang trời, phun một ngụm máu tươi bị cuốn bay đi. Vương lâm, tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UD.OZG huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1472 Thất Tinh Cổ Thần Thác Sâm ở bên ngoài, không thể biết được tất cả mọi việc bên trong cung điện này Hắn vô cùng khổ sở mới có thể phá giải tấm chế mạnh mẽ bên ngoài cung điện Nhưng chưa kịp thấy rõ hết thầy trước mặt đã lập tức tối sầm lại Một thân thể cổ thần khổng lồ gào thét lao tới Toàn bộ chuyện này quá nhanh thác sâm không kịp né tránh chỉ kịp sơ tay phải lên Bốn dựa vào thân thể hùng mạnh của bác tinh cổ thần để chống lại Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới luồng đại lực từ trong thân thể kia truyền ra lại có thể khiến cho người ta phải sợ hãi như vậy Luồng sức mạnh kia điên cuồng nhập vào trong cơ thể thác sâm cánh tay phải kia ầm một tiếng Xương cốt bên trong đã vỡ nát Dưới sức mạnh này thác sâm thân thể lào đảo phun ra máu tươi Đồng thời sau khi phá giải được tấm lưới kia Nhìn thấy vương lâm ngồi trên ghế ở trên đài cao Nhờ sự trợ giúp của thác sâm vương lâm trả giá bằng cánh tay phải Khiến cho nhịp thở thứ 17 trôi qua Tinh điểm thứ bảy trên mi tâm hắn trong lúc xoay tròn đã hiện lên rất rõ ràng quá trình hình thành đã tiến vào bước cuối cùng. Nhịp thở thứ 18 khủng khiếp đã tới. Cùng lúc đó thác sâm bị thi thể cổ thần kia va phải phun ra máu tươi nhìn thấy rõ ràng trên mi tâm của vương lâm sắp sửa hiện lên tinh điểm thứ bảy. Không ai có thể hiểu rõ thân thể cổ thần của Vương Lâm hơn thác sâm ngay khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu rõ hết thảy còn biết được lúc này Vương Lâm đang trải qua quá trình truyền thừa, quá trình mà đáng ra phải thuộc về hắn. ngươi đã cướp mất ký ức truyền thừa của ta, lúc này lại còn muốn cướp đi đảo cổ huyện thừa. Hai mắt thác sâm đỏ bừng toàn thân giống như nổi giận, ngay khi tới nhịp thở thứ 18. Không để ý tới thương thế, ầm ầm tiến về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần tấm lưới bị hắn phá vỡ kia, băng chuẩn. Bị tiến vào. Giờ phút này, ngay khi tới nhịp thở thứ 18, lực phản chấn trong chiếc ghế đã không thể đo đếm được, quét ngang ra. Phần hỏng của vương lâm lập tức tan vỡ. Lực phản chấn nhanh chóng lan ra toàn thân dường như trong nháy mắt đát lên tới ngực xé nát ra thịt xương cốt ở bên trong trực tiếp vỡ tan Hắn chỉ còn lại một cánh tay trái, lúc này truyền ra tiếng đồng ầm ầm Ngay khi nó chuẩn bị vỡ nát, thần sắc vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng tay trả điểm lên mi tâm Khi nhấc tay ra lập tức hai mươi lá cổ tức diệp xuất hiện Theo tay trái hắn vung về phía trước 20 lá cổ tức diệp này hóa thành từng đạo quang lao thẳng về phía trước. Làm xong hành động cuối cùng này cánh tay trái của hắn tan nát hóa thành một đám máu thịt, phong, linh động chu cẩn ngăn cản người này. Tốc độ của 20 lá cổ tức diệp cực nhanh ngay khi thác sâm đang đỉnh sông vào tấm lưới đã bị phá vỡ kia, chúng trực tiếp phong ấm lên trên đó trực tiếp đụng vào thân thể của thác sâm. Nhưng sức mạnh của thác sâm, ngay cả phong giới đại trận cũng không cản được thân thể hắn, ngay khi những cổ tức diệp này phong ấm tay phải hắn lập tức tung ra một quyền. Tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên Trong hai mươi lá cổ tức diệt Lập tức có ba lá vỡ thành từng mảnh Cánh tay phải của thác xâm Từ trong những lá cổ tức diệt Bị vỡ vương ra hướng về một bên Hung hăng túng một cái Chuẩn bị xé mở Linh động cắn xăng Không quan tâm tới thương thế lao tới Hai tay bấm huyết vung về phía trước Chỉ thấy từ hải ấm ấm tràn ra Bên trong có vô số hồn phách hương họa hóa thành một cơn sóng lớn tràn về phía trước. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia cũng nhảy lên, hai tay vung lên gầm nhẹ. Quần Lang Bái Nguyệt. Ngay khi hắn dứt lời, bên ngoài thân thể Chu Cẩn bất ngờ có những con sói hư ảo hiện ra, trong nháy mắt liền có hơn 10 vạn con đông chi chích chiếm cứ thiên địa. Ở phía trên cung điện này bỗng nhiên còn xuất hiện mặt trăng tròn đỏ như máu. Hơn mười vạn con sói vư ảo này cùng ngửa mặt lên trời phát ra những tiếng chu thê lương rồi từng con trực tiếp nhảy lên hóa thành từng đám lang yên dung nhập vào trong mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời. Cảnh tượng này, lang yên bốc lên bốn phía bay thẳng lên huyết nguyệt. Sau khi huyết nguyệt kia hấp thụ hơn mười vạn đạo lang yên ầm ầm hạ xuống, lao thẳng tới nắm tay của thác sâm hai cao thủ bước thứ ba không biết sơ kỳ cùng triển khai ra thần thông mạnh nhất hóa thành một sức mạnh hủy diệt lao thẳng tới thác sâm tiếng ầm ầm chấn động thiên địa hương hỏa tử hải của linh đồng ngay khi chạm vào nát tay phải của thác sâm huyết nguyệt đã đánh tới trong tiếng ầm vang tay phải của thác sâm không thể không thu lại Nhưng ngay khi thu tay phải lại, đầu của Thác Sâm cũng từ trong lỗ hồng chui ra, hướng về phía trước phát ra một tiếng giống chấn động toàn bộ cung điện. Tiếng giống của cổ thần, thanh âm như sấm ầm ầm truyền khắp cả cung điện, đinh tai nhức ức. Cổ thần lực xung nhập vào trong tiếng giống này hình thành một cơn cuồng phong rất lớn, cơn cuồng phong này điên cuồng bạo ngược quét ngang ra. Linh Động lại phun máu tươi từ hải ở trước người tan vỡ thân thể lào đào không còn sức để tiếp tục chiến đấu Còn chu cẩn của phùng thiên lang tộc kia, huyết nguyệt dưới một tiếng sống này lập tức vặn vẻo Từ bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, lang yên vừa rồi rung nhập vào từng tầng một tan vỡ Trong nháy mắt, ngay cả huyết nguyệt này cũng tan thành từng mảnh tiêu tan không còn chu cần mặt không còn chút máu trước ngực lóm xuống cả người lảo đảo phun ra máu tươi ầm một tiếng ngã xuống mặt đất tiếng sóng của cổ thần hóa thành cuồng phong quét qua cung điện này từng thân thể của tu sĩ trực tiếp tan vỡ tám ngọn núi thi thể cũng hóa thành cho bụi thậm chí ngay cả tám con cự long cũng tan rã suy chỉ có thi thể của ba bộ tộc cổ đại là còn lại một nửa không bị cơn cuồng phong này thổi Tới mà tan vỡ Thác sâm đã phát điên Giống như tiếng sống lúc trước của hắn Khi bị vương lâm cướp đi ký ức truyền thừa Hiện lại muốn lấy đạo cổ truyền thừa Sao hắn có thể không phát điên Thậm chí không tiếc bị bỏng thương Cũng phải đoạt lại thứ mà hắn cho rằng Đáng lẽ phải thuộc về hắn Sau khi Linh Đồng và Chu Cần Không thể ngăn cản song trưởng của thác sâm Đồng thời dối ra đưa vào lỗ hổng Của những cổ tức diệp Hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái, chuẩn bị tiến vào. Toàn bộ chuyện này nói ra thì chậm nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh. Thân thể của Vương Lâm đang ngồi trên vế, vào nhịp thở thứ 18, dưới lực phản chấn đã bảo tăng lên gấp mấy lần, không ngừng tan vỡ. Ngực cánh tay trái trong nháy mắt tiêu tan không còn. Chỉ còn lại cái đầu lơ lượng ở trên vế. Dựa vào một ý chí kiên cường mà cùng với chiếc vế này cách không liên hệ Nhưng sự tan vỡ vẫn chưa kết thúc Nhịp thở thứ 18 giường như dài vô cùng, không có kết thúc Trên cái đầu của vương lâm xuất hiện những vết nứt Hóa thành những mảnh nhỏ hướng về bốn phía nổ tung Đôi môi hắn, cái mũi, hai mắt, lần lượt trong nháy mắt tiêu tan không còn Chỉ có 6 tinh điểm trên mi tâm vẫn còn đang nhanh chóng xoay tròn, ngay khi sự tan vỡ này lan đến chuẩn bị đem những tinh điểm cổ thần có ẩm chứa nguyên thần của vương lâm này hủy diệt toàn bộ. Tinh điểm thứ 7 kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng cổ thần lực như thủy triều điên cuồng từ trong tinh điểm thứ 7 này bột phát ra. Theo sức mạnh này bộc phát, tinh điểm thứ bảy đang từ vư ảo mơ hồ lập tức thực chất hóa, hoàn thành quá trình quá độ, hoàn toàn xuất hiện. Ngay khi tinh điểm thứ bảy này xuất hiện trên mi tâm vương lâm, bảy tinh điểm đang xoay tròn lập tức dừng lại, dần dần bảy tinh điểm tạo thành hình tròn chuyển động một vòng. Một luồng cổ thần lực so với lúc vương lâm còn là lục tinh hùng mạnh hơn vô số lần ầm ầm tuôn ra Từ bảy tinh điểm này lan thẳng xuống phía dưới Đầu của vương lâm bên dưới mi Tâm, đôi mắt đang nhắm cái mũi, đôi môi lại hiện ra Một cái đầu hoàn chỉnh sống như hồi sinh Đồng thời bảy tinh điểm này lại xoay tiếp một vòng thứ hai Cổ, ngực Bụng, hai tay toàn bộ nửa người trên không ngờ bỗng nhiên ngưng tụ ra Ở bên trong xương cốt cũng lần lượt xuất hiện theo sau đó là máu thịt nổi tạng Trong mỗi một bộ phận của cơ thể đều ẩn chứa rất nhiều cổ thần lực Trong mỗi một hướp xương đều có khí tức vô biên của cổ thần Theo bảy tinh điểm trên mi tâm hắn xoay vòng thứ ba nửa thân dưới của hắn ầm ầm ngưng tụ thành thân thể cổ thần vừa được ngưng tụ lại này không phải là mấy trăm trượng nữa mà là ngàn trượng. Cổ thần cao ngàn trượng. Thất tinh cổ thần. Vương tộc thất tinh cổ thần cao ngàn trượng. Vương Lâm mở bừng hai mắt, thân thể hắn vẫn ngồi ở trên ghế, không rời đi một chút nào. Bảy tinh điểm trên mi tâm hắn đang chậm rãi xoay tròn lập tức bạo tăng, bắt đầu cấp tốc chuyển động. Từng trận cổ thần lực lan ra toàn thân, lúc này vương lâm có cảm giác chỉ cần bực quyền cũng có thể đánh tan một tu chân tinh. Trong khoảnh khắc này, từng hình ảnh cảm ngộ có liên quan tới lực đạo của chiêu huyền vũ vùng mạnh nhất mà Chu Tước đời thứ hai đã truyền lại trên đại đế tinh tràn ngập trong tâm thần hắn. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng ở bên trong chiếc ví còn hiện lên những hình ảnh thần thông truyền thừa. Những thần thông này như phá vỡ thần thức, lao thẳng tới vương lâm tiến vào trong đầu hắn, hóa thành những ký ức khắc sâu của bản thân hắn. Cùng lúc đó, có lẽ vì vương lâm đang ngồi trên chiếc ví này suốt 18 nhịp thở, ngay khi thân thể thất tinh cổ thần của hắn ngưng tụ lại, thần thức của hắn đã cùng với chiếc ví này sinh ra một sự liên hệ không thể nói rõ. Sự liên hệ này cực kỳ phức tạp. Rốt cuộc nó xuất hiện như thế nào dường như vương lâm trong Thời gian ngắn cũng không có cách nào hiểu rõ Mà hiện giờ hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ Chính vì sự xuất hiện của một tia liên hệ này Mà chiếc ghế này dường như hóa thành một đài mộ Vương lâm ngồi ở trên đó Trong đầu bất ngờ xuất hiện toàn bộ hình ảnh của cả tầng thứ ba của cổ mộ Thần thức của hắn với một phương thức mà hắn không lý giải được, bị chiếc dế này phóng lại lên gấp vô số vạn lần cảm nhận được ở bên trong cổ mộ này có một ý chí, đây chính là ý chí của cổ mộ. Cũng là một sức mạnh ý niệm mà đạo cổ Việt mịt đã lưu lại. Thần thức của vương lâm trong lúc không ngừng phóng đại cùng với ý chí này dung hợp, âm âm từ bên trong cung điện này hướng ra phía ngoài điên cuồng tràn ra. Người đầu tiên hắn tiếp xúc đó chính là Thác Sâm. Tiếng xít gào của Thác Sâm đột nhiên im bặt, thân thể hắn chấn động mạnh, hai mắt lộ ra vẻ hoang sợ. Bên trong tấm bản đồ thứ 9, nữ tử áo hồng khuôn mặt lộ ra vẻ phong tình kia lúc này thần sắc âm trầm đi thẳng về phía trước. Cấm chế mà nàng thao túng Thác Sâm không biết vì sao lại lơi lỏng, điều này khiến cho nàng cực kỳ bất an không ngờ lại khiến cho tên tiểu cổ thần kia tiến vào trước tiên, nhưng ta có thác châm Cũng không phải là không có cơ hội, nhưng vì sao cấm chí này lại lơi lỏng vậy? Nàng cau mày trong lúc tiến về phía trước trầm tư. Đột nhiên nữ tử này dừng lại, khắp nơi bên trong tấm địa đồ thứ 9 ở phía trước đang hỗn loạn, dường như có một cơn cuồng phong đang hoành hành, nhất tề tràn ra nàng ngẩng mạnh đầu thần sắc biến đổi nàng cảm nhận được rõ ràng có một thần thức khiến cho nàng run rẩy trong khoảnh khắc vừa rồi lướt qua người mình sự hùng mạnh của thần thức này khiến cho tâm thần nữ tử này chấn động đứng ngây ra ở đó hồi lâu mới tỉnh lại ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đây là thần thức của ai vậy chẳng lẽ đạo cổ diệp mị kia vẫn chưa bị tiên tôn xích chết tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết Tông từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, quyền 9, đỉnh cao phân hải, chương 1473, sức mạnh của một tiếng sống. Cũng ở trong tấm bản đồ thứ 9 này, phân thân của Cửu thiên ma tôn ánh mắt lóe lên, mộ đài dưới chân bay nhanh về phía trước. Bồn tôn của hắn đã tiến vào trong cổ mộ, mặc dù bị vương lâm cướp mất lợi thí, nhưng hắn cũng không lo lắng một chút nào Cứ lấy đi, cho dù ngươi có lấy được tất cả, cũng không có cách nào còn sống mà rời khỏi cổ mộ này Trong mắt cửa thiên ma tôn lói lên hào quang, nhưng đúng lúc này đột nhiên phía trước trong hư vô ầm ầm cuộn lên Vô số những dòng chảy hỗn loạn đồng loạt tản ra Trong khoảnh khắc này một thần thức vô biên gào thét lướt qua đảo qua thân thể của phân thân cửu thiên ma tôn này trong nháy mắt đã lan ra xa Nhưng một khoảnh khắc này cũng khiến cho phân thân của cửu thiên ma tôn run lên tâm thần hắn chấn động sắc mặt đại biến Trong nháy mắt vừa rồi trong lúc thần thức kia đảo qua thậm chí hắn có một cảm giác toàn thân mình như trần chuồng toàn bộ bí mật đều bị thần thức kia biết hết Trong lúc hoảng sợ, phân thân của cửu thiên ma tôn trực tiếp dừng lại ở giữa không trung trong mắt lộ ra vẻ rung động Một khắc vừa rồi khiến cho da đầu hắn tê dại cảm thấy hồn bay phách tán Cảm giác này chỉ có năm đó khi hắn chưa trở thành cao thủ bước thứ ba mới cảm thấy Là ai? Suốt cuộc thần thức này là của ai? Sắc mặt cửu thiên ma tôn tái nhợt Ngơ ngác nhìn về cư vô phía trước Trong đầu lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi Không chỉ có phân thân của cửa thiên ma tôn Và phấn ý nữ tử này như vậy Lúc này bên trong cổ mộ Tất cả tu sĩ còn sống sót đều trong nháy mắt Cảm nhận được thần thức ngập trời này đảo qua Xuân dày kinh hoàng Thần thức này tràn ngập một khí tức bá đạo Giống như hoàng đế trên không trung bao phủ Mặt đất Bên trong tấm bản đồ thứ bảy lúc này có một lão già mặc áo vải, người này đôi môi bị ba cây châm xuyên qua, dung nhan già nua lộ ra vẻ tàn nhẫn và hung ác. Bổn tôn của Đại Hoang thượng nhân tiến vào cổ mộ, đi thẳng về phía trước. Thân thể bổn tôn của hắn tràn ngập tu vi huyền không trong lúc tiến về phía trước có bậc uy ác kinh thiên động địa, không ai có thể ngăn cản. Hắn lững thững mà đi. Năm bước đã vượt qua tấm bản đồ thứ nhất, tiến thẳng về phía trước. Nhưng lúc này thân thể hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt ló lên tinh quang. Thần thức của vương lâm dung hợp với ý chí của cổ mộ đảo qua trên người của đại hoang thượng nhân. Tiếng ầm ầm vang lên đại hoang thượng nhân này hai tay bấm quyết, sơ lên hướng về phía trước túm một cái, giống như muốn bắt lấy thần thức khiến cho hắn kinh hãi này nhưng ngay lúc hắn sơ tay phải lên chạm phải thần thức này chỉ thấy có một ý ý phản chấn ầm ầm truyền ra trực tiếp và chạm với đại hoang thượng nhân đại hoang thượng nhân này thân thể đạp đạp lui về phía sau sắc mặt lập tức đại biến tâm thần run lên các hạ là ai không ai trả lời hắn thần thức tiếp tục tràn ra Liên tục huyết tán từ tấm bản đồ thứ 7 này lan ra các tấm bản đồ thứ 6, thứ 5 Trong tấm bản đồ thứ 4 cổ thiên ma tôn cùng với diệu âm đạo tôn Hai người cùng nhau tiến về phía trước Thần sắc rất bình tĩnh trong lúc bước đi vượt qua vô tận Nhưng đột nhiên lúc này bổn tôn của cổ thiên ma tôn thần sắc biến đổi Phân thân của lão phu báo tin Hắn chưa kịp nói hết Lập tức sừng lại, thần thức mà phân thân của hắn vừa cảm thấy ầm ầm lao tới, lướt qua bên người hắn cùng với diệu âm đạo tôn. Đồng tử trong hai mắt diệu âm đạo tôn co rụt lại. Dưới thần thức này, không ngờ hắn bị tác động, tâm thần chấn động, khiến cho hắn không khỏi thất kinh, nhìn cửa thiên ma tôn bên cạnh. Cửa thiên ma tôn sắc mặt âm trầm trong mắt cũng lộ ra vẻ rung động. Rất mạnh! Mạnh phi thường Nữ tử áo trắng đứng hàng thứ ba Trong bát phi lúc này Ở bên trong cổ mộ không tiến lên nữa Mà nhanh chóng lùi về phía sau Vượt qua những tấm bản đồ Đi về tấm bản đồ thứ nhất Nàng bỏ qua những cơ hội Có được ở nơi này Chọn cách rời đi Trong lúc hoang mang Nàng mơ hồ có cảm giác không ổn Dường như nếu lúc này không rời khỏi Nàng sẽ vĩnh viễn phải ở lại chỗ này Trong lúc bay đi thần thức kia đột nhiên lướt qua người nàng đột nhiên dừng lại một chút Nữ tử áo trắng này thần sắc đột nhiên biến đổi trên chán lập tức toát ra mồ hôi thân thể dừng lại Không dám cử động chút nào Tâm thần chấn động bị thần thức này ngưng tụ trên thân thể giống như toàn thân đều bị người ta nhìn thấy rõ ràng Ngoài sự sợ hãi còn có một sự tức giận xấu hổ bị nàng nhanh chóng kìm nén Hồi lâu sau, thần thức này mới từ trên người nàng rời khỏi, hướng về phía trước tràn tới. Cho đến khi thần thức này rời khỏi, nữ tử áo trắng này mới thở phào nhẹ nhõm, dung nhan xinh đẹp của nàng có chút ửng hồng, sau khi trầm mặt một lát, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hướng thần thức kia rời khỏi. Vương Lâm ngồi trên ghế trong cung điện, thần thức không bị thao túng khuyết tán ra, hắn nhìn thấy toàn bộ tu sĩ của thái cổ tinh thần đang ở trong cổ mộ lúc này, nhìn thấy vấn yên nữ tử vẻ mặt thủy trung lộ ra vẻ phong tình, nhìn thấy phân thân của Cửu thiên ma tôn. Theo thần thức lan ra, hắn nhìn thấy đại hoang thượng nhân bước vào cái khe cổ mộ bổn tôn của Cửu thiên còn có siêu ân đạo tôn. Cuối cùng nhìn thấy nữ tử áo trắng kia Thần thức lại lan rộng ra trong thời gian ngắn hắn nhìn thấy cái khe cổ mộ thông tới thái cổ tinh thần Thần thức của Vương Lâm cuối cùng dừng lại ở bên cạnh cái khe này Lúc này dựa vào sự dung hợp với ý chí của cổ mộ Vương Lâm nhìn thấy một vài thứ mà với tu vi của hắn không thể nhìn thấy được Ngay cả đám người diệu âm đạo tôn cũng không thể nhìn ra cái the này đã bị người ta dùng pháp lực làm đông cứng, khiến cho nó không thể đóng lại. Bên ngoài cái the cổ mộ, trong tinh không của thái cổ tinh thần, trường ấm hồng lồ xuất hiện lúc trước Thủy Trung vẫn chưa tiêu tan, vẫn lơ lửng ở nơi đó. Bóng người mặc áo đen toàn thân bị bao phủ bên dưới trường ấm cũng chưa rời khỏi, mà yên lặng lơ lửng ở bên ngoài cái the. Nhưng ngay khi thần thức của Vương Lâm tới gần cánh khe cổ mộ này, người mặc áo đen ngẩng mạnh đầu lên, đôi mắt ẩn dấu sau lớp áo bào tuôn ra hai đạo tinh quang sáng ngời. Ánh mắt hắn giống như xuyên thấu cánh khe, nhìn thấy thần thức của Vương Lâm ở bên trong cánh khe. Yên tĩnh, hai người cách nhau cánh khe yên lặng nhìn nhau. Ngươi là ai? Hai người dường như đồng thời mở miệng. Nhưng khắc ở chỗ thanh âm từ trong miệng người mặc áo đen truyền ra có một vẻ khàn khàn cùng vẻ vạn cổ tang thương, giống như âm thanh mà Còn lời nói của Vương Lâm là thông qua thần thức sao động, thông qua ý chí của cổ mộ này truyền ra, cũng khiến cho người ta cảm thấy một vẻ già nua như đã tồn tại qua vô số năm. Lão Phu là trưởng tôn của thái cổ tinh thần. Lão già áo đen kia chậm rãi mở miệng. Bên trong cách khe, vương lâm trầm mặt, hồi lâu không truyền ra ý chí gì Cho dù các hạ là ai, xin hãy thả bọn họ ra, sau này lão phu nhất định sẽ báo đáp Người mặc áo đen giống như nhíu mày Trầm rãi nói, mò trăng dưới diễn thần thông này quả không tồi Hồi lâu sau, lời nói của vương lâm thông qua ý chí, truyền ra ngoài cách khe ngay khi lời này rơi vào trong tâm thần của người áo đen thân thể người này bỗng nhiên chấn động không chút do dự vung tay phải lên đột nhiên trường ấm khổng lồ trên bầu trời ầm ầm sáng xuống cái he nhưng hắn vẫn chậm một bước lúc này vương lâm đã xung hợp với ý chí của cổ mộ hắn cũng chính là cổ mộ này cái he kia vốn đã phải đóng lại Nhưng vì có ngoại lực ngăn cản nên mới duy trì cho tới bây giờ Nhưng lúc này tâm thần vương lâm khẽ động Cách khe lập tức truyền ra tiếng nổ âm âm Sức mạnh làm đông cứng ở bên trong đó Hiển nhiên không thể chịu nổi sức mạnh của toàn bộ cổ mộ Thậm chí còn bao hàm cả thần niệm mà đạo cổ diệp mịch lưu lại này Lập tức bị áp chế Cách khe kia nhanh chóng co lại Một khi nó co lại Vương Lâm thậm chí có thể dựa vào ý chí xung hợp với cổ mộ lúc này mà đánh ra một đạo phong ấn khiến cho vùng đất cổ mộ này nếu không có gì phát sinh thì mấy vạn năm nữa cũng không thể mở ra. Tất cả mọi người đã tiến vào nơi này sẽ không có đường ra ngoài. Chặt đứt ba phần sức mạnh của thái cổ tinh thần. Người mặc áo đen kia cầm nhẹ thân thể bước về phía trước tới gần cái the đang nhanh chóng co lại này phải tay phải lên. Ngay khi bàn tay khô héo này sơ lên, liền cùng với trường ấm đang giáng xuống kia dung hợp. Ngay cả trường ấm vô cùng to lớn kia trong thời gian ngắn cũng dung nhập vào trong bàn tay phải của người này trong lúc vung lên trực tiếp đánh về phía cái thè. Trong khoảnh khắc này, bàn tay phải của người mặc áo đen kia tản mát ra một khí tức rất nóng, sức nóng này không phải là lửa, mà là ánh sáng đây là thái sơ lực hào quang chói mắt một trường đánh lên trên cách he xuyên thấu qua lao thẳng tới thần thức của vương lâm ở phía trong sức mạnh của một trường này ngay khi xuyên qua cách he tiến vào bên trong cổ mộ khiến cho cổ mộ ầm ầm chấn động đánh vào ý chí thần thức xung nhập của vương lâm lập tức như một cơn cuồng phong quét ngang khiến cho thần thức của vương lâm đột nhiên lảo đảo. Sức mạnh của một trưởng này đủ để hủy diệt thế giới Mức độ hùng mạnh của nó đã đạt tới cực hạn trong kinh không này Nhưng ý chí của cổ mộ này Thần niệm mà đạo cổ diệt mịch để lại sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy được Ngay khi một trưởng này xuyên qua cách khe tiến vào Từ trong tầng thứ 3 đột nhiên liền có một tiếng sóng ầm ầm truyền ra Thanh âm này người ngoài không thể nghe thấy được, chỉ có thần thức của Vương Lâm dung nhập với ý chí của cổ mộ mới có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng sống này dung nhập vào trong ý chí của cổ mộ truyền vào thần thức của Vương Lâm, khiến cho thân thể Vương Lâm lúc này ở bên trong cung điện, hai mắt tuôn ra hào quang vạn trưởng. Ngay khi hai mắt hắn lói lên kim quang, tiếng sống thông qua thần thức truyền vào trong tân thể hắn giống như âm vang bên trong cơ thể, hóa thành một cơn sóng kỳ dị truyền đến hết hầu của vương lâm theo miệng hắn điên cuồng truyền ra. Rống, sức mạnh của một tiếng sống, thiên địa biến sắc, dung chuyển vạn cổ. Cuồng phong ngập trời thác sâm dưới tiếng sống này phun ra máu tươi thân thể lão đảo. Hai tay đỡ lấy toàn thân Trong phút chốc Hơn một nửa thân thể hắn máu thịt đã tan nát Toàn thân có hơn phân nửa bất ngờ lộ ra xương trắng nhọn hoắt Đây là sự tan vỡ thân thể của bát tinh cổ thần Tiếng sống từ trong miệng vương lâm truyền ra chấn động cả cổ mộ Phân thân của cổ thiên ma tôn kia trực tiếp tan vỡ Không có bất cứ tư cách phản kháng Tứ phi trong viễn cổ bát phi Nữ tử phong tình kia phun ra máu tươi, vùng giải lụa lúc trước đã giúp cho nàng tránh được cánh tay khổng lồ kia, giải lụa này là do viễn cổ tiên tôn ban tặng. Giải lụa tan vỡ Nữ tử phong tình trong tiếng kêu thảm thiết thân thể trực tiếp nổ tung, nguyên thần bay ra, không biết thi triển thần thông gì, sau khi tan vỡ mấy lần, miễn cưỡng sống sót được. Đại hoang thượng nhân Cậu thiên ma tôn Diệu âm đạo tôn Ba người đồng thời trong tiếng giống này Phun ra máu tươi Thân thể lập tức tan vỡ Ngay cả tu vi không huyền Dưới tiếng giống này Cũng không có bất cứ tư cách gì để ống cự Nhưng những cao thủ không huyền Đều có thần thông bảo mệnh Trong tiếng giống này Nguyên thần của ba người đều sống sót Lần lượt lấy ra dụng cụ Để tế luyện thân thể dự phòng Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời Không dám tiếp tục tiến về phía trước, mà không chút do dự lui về phía sau định rời khỏi cổ mộ này. Tiếng sống ầm ầm lao thẳng tới cái khe trong tấm bản đồ thứ nhất, cùng với trường ấm kia va vào nhau một cách vô hình. Sức mạnh của một tiếng sống, tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org quyền 9 đỉnh cao Vân hải chương 1474 chủ động trưởng ấm kia không có một chút sức kháng cự nào như một cái cây khô trực tiếp tan vỡ sau khi trưởng ấm tan vỡ, trưởng ấm này lại từ trong cách khe lộ ra truyền vào tâm thần của người mặc áo đen đang lơ lửng giữa tinh không trong giới ngoại. rống Đây là dung nhan của người này đằng sau lớp áo đại biến thân thể hắn chấn động trực tiếp phun ra máu tươi thân thể điên cuồng lui về phía sau Nhưng ngay khi hắn lùi lại ba bước, hai chân hắn lập tức nổ tung Không có máu thịt, chỉ có xương trắng hắc bào của hắn bị xé rách hơn phân nửa trong lúc lào đào thân thể hắn trong tính kêu thảm thiết nhanh chóng lùi lại Trưởng tôn một đời Tu sĩ thần bí nhất trong thái cổ tinh thần đã thi triển thuật tính chung lao nguyệt với vương lâm, lúc này như chó trong nhà có tang trong sự hoảng sợ đang nhanh chóng bỏ trốn. Sức mạnh của một tiếng giống, sức mạnh của một tiếng giống. Năm đó hắn ở trong giới nội bị tiếng giống của một người đẩy lui ngàn vạn rằm tiết rời khỏi giới nội. Hôm nay hắn lại một lần nữa bị một tiếng sống đẩy lui trong nháy mắt đã không. Còn tung tích, chỉ là ngoài hắn ra không ai biết được hai tiếng sống này là của một người hay là không phải. Cái khe bên trong thái cổ tinh thần này nhanh chóng co lại bên trong cổ mộ, nữ tử áo trắng sắc mặt tái nhợt đã đi tới bên cạnh cái khe. Nhưng nàng bị tiếng sống kia làm cho chấn động. Mặc dù lấy phương pháp đặc biệt để bảo lưu thân thể Nhưng cũng đã bị trọng thương Đứng trơ mắt nhìn cái khe kia co lại Không có đủ thời gian để rời khỏi Ngươi đã giúp ta một lần Ta cũng sẽ giúp ngươi một lần Ngay lúc nữ tử áo trắng này gần như tuyệt vọng Bên tai của nàng truyền đến thanh âm thần thức của Vương Lâm Thần thức này nữ tử áo trắng rất quen thuộc Chính là thứ đã làm cho nàng xấu hổ Nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm này thần sắc nàng cùng lập tức biến hóa Là ngươi Ngay khi nói rước lời Cái khe đang sắp sửa đóng lại Đột nhiên tạm dừng Nữ tử áo trắng nén sự khiếp sợ trong lòng xuống Biết lúc này không phải lúc để tra hỏi Cất bước lao thẳng tới cái khe Trong nháy mắt đã tới gần Một bước bước xa Ngay khi nàng sắp sửa bước ra, nàng xoay người lại, đôi mắt nhìn thoáng qua cổ mộ phía sau, mơ hồ nàng có thể cảm nhận được thần thức của vương lâm. Vẻ phức tạp chợt thoáng qua, nàng nghĩ tới lúc trước thần thức đã dừng lại ở trên người mình, cái cảm giác xấu hổ tức giận khi toàn thân bị soi mói này lại một lần nữa hiện lên, xoay. Người bước ra khỏi cách khe khi đi ra ngoài cái khe này đột nhiên co lại biến mất khỏi thái cổ tinh thần thần thức của vương lâm lùi lại lấy ý chí của cổ mộ đem cổ mộ này triệt để phong ấn vạn vạn năm trưởng tôn kia dưới một tiếng sống cũng chưa chết hắn tất nhiên biết được nữ tử áo trắng này đã tiến vào cổ mộ nếu như phát hiện ra đối phương đã rời khỏi liệu trong lòng hắn có thể có nghi ngờ không nếu hắn thật sự như vậy thì cũng không uổng phí hành động này của ta. bên trong cung điện vương lâm ngồi ở trên ghế thần thức trở về cơ thể thần thức của nguyên thần cùng với ý chí của cổ mộ này có sự dung hợp. lúc này hắn ngồi ở trên ghế đã không còn một chút lực bài xích nào. Hắn thần sắc bình tĩnh ngồi ở đó, ánh mắt như điện, nhìn thác sâm bên trong tấm lưới hư ảo ở xa phía trước bị một tiếng sống này làm cho chấn động. Lúc này thác sâm cực kỳ chật vật thân thể máu thịt lấn lộn, lộ ra xương trắng nhọn hoắt, máu thịt còn sót lại đang nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh ghép lại hồi phục. Cơ hội này là một cơ hội rất khó có được, thác sâm đang trọng thương. Bất luận là kẻ nào Giờ phút này đều không do dự ra tay Nhưng Vương Lâm lại không Hắn là cổ thần Thác sâm cũng là cổ thần Cổ thần cũng có sự tôn nghiêm của cổ thần Trong tình huống này mà đánh một trận Nếu không phải là thất tinh như lúc trước Vương Lâm sẽ không nghĩ ngợi mà ra tay Nhưng lúc này Hắn muốn cùng một thác sâm hoàn chỉnh đánh một trận Ngoài ra Hắn còn có một nguyên nhân quan trọng hơn để làm như vậy Tinh điểm cổ thần của ngươi đã nhiều lần bị vỡ Mặc dù không biết ngươi đã dùng cách gì để khôi phục Lại đạt tới bát tinh Nhưng đúng là không còn bằng năm đó Vương Lâm ngồi trên ghế Từ cao nhìn xuống Một khí thế bá đạo từ trong cơ thể chậm rãi lan ra xung nhập vào trong thanh âm truyền vào tâm thần của thác sâm Thác sâm chầm mặt đẩy nhanh tốc độ khôi phục thân thể. Tu vi của hắn từ sau khi thoát nguy ở chu tước tinh, liền chiếm lấy thân thể của đồ ti. Thân thể của đồ ti là vương tộc bát tinh cổ thần đã tồn tại từ phản cổ. Trên mi tâm vương lâm bảy tinh điểm xoay tròn, trong mắt phải của hắn còn có ma khí tạo thành vòng tròn, ngưng tụ thành cổ ma tinh. Nhưng Vương Lâm lấy được truyền thừa vì không có cổ ma lực nên vẫn chưa hoàn chỉnh cổ ma kinh này vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Trừ phi hắn có được một phân thân hoàn chỉnh của cổ ma. Phân thân của cổ ma nếu đổi lại ở chỗ khác thì có lẽ sẽ rất khó tìm. Nhưng ở trong vùng đất cổ mộ này, nhất là bên trong cung điện này cũng có thể tìm được. Những thi thể đa hóa đá của ba bộ tộc cổ đại kia sau cơn chấn động lúc trước không hề tiêu tan, lúc này vẫn còn tồn tại. Trong đó có một pho tượng cổ ma cao ngàn trượng, vẫn còn giữ lại sự dữ ẩm lúc còn sống ở trong rất nhiều thi thể của ba bộ tộc cổ đại này có thể nhìn thấy rõ, ràng. Vương Lâm dơ tay phải lên túm vào hư không phía trước, trong tiếng ầm ầm, pho tượng cổ ma này trực tiếp bay lên. Rơi xuống trước người vương lâm bị hắn đưa tay phải đặt lên thân thể Đáng tiếc nơi này không có vương tộc cổ ma thi thể này cũng chỉ có một chút khí tức cổ ma mà thôi Vương lâm đặt tay phải lên trên thi thể cổ ma kia Mắt phải đột nhiên có ma khí tung hoành theo tay phải dũng mánh nhập vào thi thể cổ ma này Khí tức cổ ma bị vương lâm phong tỏa bên trong cơ thể cực kỳ hùng hậu Lúc này trong tiếng ầm ầm, thi thể cổ ma đát hóa đá kia giống như một cái động không đáy, không ngừng dung nhập ma khí. Vương Lâm cứ ngồi ở đó, ma khí theo tay phải như sóng dữ dũng mãnh nhập vào trong thi thể kia. Hai mắt hắn thủy chung nhìn về phía sau tấm lưới hư ảo lớn ở phía trước nhìn Sâm đang cấp tốc trị thương. Cho khắc Sâm thời gian Ngoài cho hắn sự tôn nghiêm quan trọng hơn Vương Lâm còn muốn có thời gian Hắn không thể rời khỏi cái dế này để lao tới chiến đấu Cái dế này mặc dù hiện giờ đã không còn lực bài xích Nhưng chính bởi vì lực bài xích đã tiêu tan Khí tức truyền thừa khiến cho Vương Lâm đó mắt ở bên trong cũng không còn Vương Lâm lập tức hiểu ra nếu mình đứng dậy Cho dù lại một lần nữa ngồi xuống cũng sẽ Không có thêm bất cứ truyền thừa nào xuất hiện. Đây là điều mà sau khi thần thức của hắn dung hợp với ý chí của cổ mộ đã không biết vì sao mà hiểu được. Vì thế, hắn không thể đứng dậy. Bởi vì truyền thừa chỉ giúp cho hắn đạt tới thất tinh cổ thần đối với vương lâm vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều truyền thừa hơn nữa. Hắn muốn lực bài xích kia lại hiện ra. Chỉ có như thế khí tức truyền thừa kia mới có thể như lúc trước bão tăng vô số lần từ trong trái tim đang đập ở tầng thứ 3 bước xa. Cách khiến cho lực bài xích này lại xuất hiện chỉ có một. Mắt vương lâm lộ ra vẻ quyết đoán, mặc dù lúc này thác sâm đang ở bên ngoài, mặc dù lực bài xích kia nguy hiểm vô cùng, nhưng hắn không cam tâm bỏ qua. Vì thế, ngay khi sự quyết đoán hiện lên trong mắt hắn, Hắn dứt khoát cắt đứt sự dung hợp giữa thần thức của mình với cổ mộ này Trong tiếng ầm ầm, ngay khi hắn sử dung hợp giữa thần thức của hắn và ý chí của cổ mộ bị cắt đứt Lực bài xích kinh thiên động địa kia lại một lần nữa bột phát ra Cùng lúc đó trái tim ở trong tầng thứ ba kia lại đập lên Có một luồng khí tức truyền thừa ầm ầm xuống mãnh nhập vào trong chiếc ghế Sức mạnh của thất tinh cổ thần vượt xa lục tinh, vương lâm chủ vững thân thể không động đậy một chút nào chống lại lực phản chấn này, không còn phải lo lắng khí thế đi mượn phong tỏa trong cơ thể bị hút đi như lúc trước mà buông lòng hết thảy, đảo ngược hành động dưới lực phản chấn từ trong chiếc ghế này, chủ động mạnh mẽ hấp thổ khí tức truyền thừa từ trong chiếc ghế tràn ra. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1475 Trận chiến định mệnh thứ hai Bị động và chủ động chỉ khác nhau một chữ Nhưng lại là một trời một vực Cái thay đổi không phải chỉ có hành động Mà còn có suy nghĩ Đạt tới thất tinh cổ thần Vương Lâm trải qua 2.000 năm tu đạo, suốt cuộc cũng làm cho thân thể cổ thần của mình đạt tới thất tinh Thất tinh cổ thần, sự hùng mạnh của thân thể cơ hồ không phải tu sĩ bước thứ hai có thể dễ dàng đả thương Trừ phi là cổ thần đang ở trong tổn kiếp, nếu không như cổ thần ở tiên giới năm đó Phải bị vô số tiên nhân vây công mấy ngày mới có thể bị đả thương giết chết Thậm chí có thể nói, thất tinh cổ thần hoàn chỉnh, sự hùng mạnh của thân thể có thể ung với tu sĩ bước thứ ba không biết sơ kỳ đánh một trận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trong bộ tộc cổ thần, thất tinh cổ thần đại diện cho việc tiến vào quá trình trưởng thành phát triển nhanh chóng. Khi đạt tới thất tinh cổ thần, thân thể theo năm tháng trôi qua không ngừng hùng mạnh hơn. Cổ thần có cổ tinh, sau khi đạt tới ngũ tinh, tăng thêm một tinh cũng cực kỳ khó khăn, nhưng một khi thành công thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này vương lâm phối hợp thần thông tu sĩ của hắn. Hai đạo bổn nguyên lôi hỏa cùng với đủ loại đạo thuật kỳ diệu, mặc dù hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng cũng có thể cùng với cao thủ bước thứ ba không biết sơ thì đánh một trận mà không bị yếu thế chút nào. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì cũng đủ để chiến thắng. Thất tinh Vương Lâm so với thất tinh đồ Ti năm đó dĩ nhiên không yếu hơn chút nào. đồ Ti mặc dù có đầy đủ truyền thừa, nhưng Vương Lâm cũng là tu sĩ đầu tiên từ cổ chí kim dung hợp với thân thể hùng mạnh của cổ thần. Ngay cả cao thủ không niết trung gì Vương Lâm cũng dám liều mạng, mặc dù khả năng thất bại rất lớn. Nhưng cho dù là cao thủ không niết trung kỳ nếu muốn giết chết hắn cũng cực kỳ khó khăn. Trong bước thứ ba, không niết, không huyền, không kiếp, mỗi một cảnh giới đều giống. Như bước thứ hai đều có bốn cấp độ sơ trung hậu và đại viên mãn. Mỗi một cấp độ trinh lệch nhau rất lớn có thể so với khoảng cách giữa tình niết và toái niết. Ánh mắt vương lâm như đuốc ngồi vững trên ghế để mặc cho lực phản chấn ở bên trong kịch liệt chấn động trong 18 nhịp thở như trước. Nhưng sức mạnh khiến cho thân thể hắn tan vỡ sau 18 nhịp thở lúc trước hiện giờ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới thân thể mới tái tạo lại của hắn. Liên tiếp 3 nhịp thở sau đó trôi qua, lúc này đã là nhịp thở thứ 19, 20, 21. ba nhịp thở trong nháy mắt trôi qua. Lực phản chấn ầm ầm bạo tăng trong khi tấn công thân thể Vương Lâm còn có một khí tức truyền thừa nồng đậm tràn vào. Khí tức truyền thừa này bị Vương Lâm điên cuồng nuốt lấy thân thể của hắn cùng với tay phải ấm lên trên thi thể cổ ma kia giống như hóa thành hai cái lỗ đen khủng khiếp. Đen khí tức truyền thừa này sau khi hút vào trong cơ thể lập tức tách ra làm hai đạo nhanh chóng hấp thụ. Sự hấp thụ này dưới lực phản chấn từ bên trong chiếc ghế diễn ra cực kỳ khó khăn Nhưng Vương Lâm không hề bỏ cuộc Hắn biết rõ một khi bỏ lỡ Sau này rất khó có thể gặp lại được cơ hội như vậy 22 nhịp thở, 23 nhịp thở, 24 nhịp thở Lực phản chấn trong chiếc ghế đã đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ Diếp cao ấm ấm thân thể thất tinh cổ thần của Vương Lâm cũng bắt đầu không chịu nổi Thân thể hắn trong lúc run lên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ Nhưng sức hồi phục của thất tinh cổ thần vượt xa so với lục tinh Dường như vừa mới tan vỡ, liền lập tức nhanh khôi phục lại Trên mi tâm của Vương Lâm theo hắn không ngừng hấp thụ khí tức truyền thừa kia chỉ thấy ngoài 7 tinh điểm không ngờ còn xuất hiện một vòng xoáy mơ hồ yếu ớt Vòng xoáy này chính là tinh điểm cổ thần thứ 8 đang thành hình. Một khi tinh điểm này xuất hiện, Vương Lâm sẽ trở thành bát tinh cổ thần. Bát tinh cổ thần trong tinh không này cực kỳ hùng mạnh. Chỉ là đạt tới bát tinh cổ thần quá khó khăn vượt qua quá trình ngưng tụ thất tinh lúc trước. Lúc này mặc dù lờ mờ xuất hiện vòng xoáy, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng hoàn toàn không thể phát hiện được. Lúc này Vương Lâm không thể ngờ là nếu không vòng xoáy này sẽ lập tức tiêu tan, không lưu lại chút nào. Cùng lúc đó, trong thi thể cổ ma ở phía trước Vương Lâm, ma khí phô biên ầm ầm vận chuyển được Vương Lâm điên cuồng nhập vào trong thi thể đó. Thậm chí ngay cả một ma tinh ở trong mắt phải vương lâm lúc trước vẫn chưa thành hình toàn bộ cũng đưa vào bên trong thi thể cổ ma này Trong nháy mắt thân thể cổ ma đã hóa đá lại mơ hồ có dấu hiệu hồi phục trở nên không còn cứng như đá nữa mà hơi mềm một chút Trong mắt phải của thi thể này vốn là một màn ảm đạm không ánh sáng Lúc này có quang chậm rãi lói lên giường như có thể nhìn thấy ở bên trong sắp sửa xuất hiện bực ma tinh đang dần dần ngưng tụ càng ngày càng trở nên rõ ràng Giờ phút này đằng sau tấm lưới hư ảo ở cách vương lâm mấy trăm trượng về phía trước Thác sân đang nhanh chóng chữa thương thân thể của hắn trong mấy nhịp thở máu thịt nhúc nhích đã hồi phục lại được 8 phần Thân thể của Thác Sâm là thân thể của Đồ Ti, Đồ Ti năm đó đã gần tiếp cận tới cổ tinh vương tộc cổ thần đạt tới đinh của Bát Tinh thậm chí đã dừng ở Bát Tinh này rất lâu, chỉ thân thể của hắn cũng đã đạt tới cực hạn của Bát Tinh. Vì muốn đột phá tiến vào cửu tinh, Đồ Ti đã thi triển một bí thuật của bộ tộc tạo ra phân thân, nhưng thuật này lại thất bại, cho nên mới xuất hiện ma niệm Thác Sâm. Thân thể mà thác xâm chiếm được, sức hồi phục vượt xa vương lâm nếu không bị bực tiếng sống lúc trước làm bị thương quá nặng quyết sẽ không để trì hoãn đến lúc này mới hồi phục. Hồi phục 8 phần cũng đã là cực hạn của hắn lúc này, 2 phần cuối cùng kia không phải là thương thế trên thân thể mà là sự tan vỡ trong tâm thần do sức mạnh của tính sống kia gây ra cần phải bế quan dưỡng thương mới có thể hồi phục trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn. Thác Sâm ngẩng mạnh đầu tám tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn nhìn chăm. Chăm Vương Lâm đang ngồi trên ghế đằng sau tấm lưới hư ảo thần sắc lộ ra vẻ phức tạp. Có thể nói hắn trong thiên địa này là người hiểu rõ Vương Lâm nhất. Từ năm đó khi hắn chỉ là một tu sĩ ghép đan nhỏ nhoi cho tới ngày hôm nay có được khí thế của một nhất đại tôn sư để cho mình có đủ thời gian khôi phục. Chuyện này nói thì dễ nhưng người thực sự có thể làm được trong thiên hạ có thể có mấy người. ngươi muốn cùng ta đánh một trận ta sẽ làm cho ngươi vừa ý. Trận chiến năm đó ở bên ngoài phong giới đại trận vẫn chưa còn chưa đắc. Hôm nay tại vùng đất đảo cổ truyền thừa này, ngươi và ta sẽ tái chiến một lần nữa. Thác sâm vừa nói thân thể từng bước tiến về phía trước. Tiếng ầm ầm vang vọng. hắn trực tiếp từ lỗ hồng trên những lá cổ tức xịp bước qua tấm lưới hư ảo từng bước tiến vào trong cung điện truyền thừa này. Đây là lần đầu tiên trong lời nói của Thác Sâm không còn xưng là bổn thần nữa Chỉ là một cách xưng hô nhưng cũng lộ ra nội tâm của hắn Hắn đã thừa nhận thân phận cổ thần của Vương Lâm Thác Sâm cả đời này chưa bao giờ cho rằng Vương Lâm là cổ thần Ngay cả sau khi thoát vây cũng Thủy chung nhận định đối phương chẳng qua Cũng chỉ là một tu sĩ cướp đi ký ức truyền thừa của mình Cho dù là sau khi vương lâm trở thành lục tinh cổ thần Cùng với hắn đánh một trận trong lòng thác sâm Vẫn như cũ không hề coi trọng vương lâm hơn Hắn thủy chung cho rằng vương lâm không xứng đáng trở thành cổ thần Nhưng lúc này sau khi nhìn thấy vương lâm trở thành thất tinh cổ thần Lại cảm nhận cổ thần lực vô biên trong cơ thể vương lâm Chính mắt nhìn thấy đối phương mặc dù đang trải qua truyền thừa cực kỳ nguy hiểm vẫn có tôn nghiêm cho mình có thời gian để hồi phục trong lòng hắn không thể không thừa nhận thân phận của đối phương cùng sống với mình cổ thần ngươi và ta không thù không oán trận chiến này là trận chiến định mệnh giữa hai người chúc ta trận chiến truyền thừa thanh âm thắt sâm như sấm ngay khi truyền ra thân thể hắn hướng về phía trước ầm ầm bước tới toàn bộ cung điện lập tức chấn động. Chỉ thấy thân thể thác sâm lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành cao ngàn trượng, tay phải nắm lại, đánh một quyền về phía trước. Thân thể cổ thần có thể tùy ý mà biến hóa lớn nhỏ, điều này thác sâm có thể làm được. Vương Lâm trước kia hoàn toàn không thể hiểu rõ, nhưng lúc này, khi trở thành tinh cổ thần, hắn mơ hồ tìm ra được một giới hạn. Dường như thân thể ngàn trượng sau khi trở thành thất tinh không phải là cực hạn của thất tinh Hai mắt vương lâm như điện Ngay khi thác sâm bước vào cung điện này tuôn ra tinh quang Trong hai mắt còn có sát khí ngập trời nổi lên Bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn Ngay khi một quyền của thác sâm cách không tới gần Vương lâm giơ tay trái lên Nắm tay lại hướng về phía trước không chút do dự đánh một quyền Hai cổ thần, hai người đều là truyền thừa của Đồ Ti Ở bên trong cung điện này triển khai một trận chiến định mệnh thứ hai Ở phía sau thác sân theo một quyền hắn xuất ra Cả cung điện nổi lên cuồng phong âm vang Cuồng phong quét qua khiến cho Linh Đồng và Chu Cẩn nhanh chóng lùi ra phía sau Hai người lúc này đã bị trọng thương Không thể trợ chiến, chỉ có khoanh chân ngồi ở xa Nhanh chóng trị thương Linh Động thần sắc bình tĩnh, không để ý tới kết quả của trận chiến này như thế nào mà toàn bộ tâm thần tập trung thổ nạp. Còn Chu Cần kia ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chính mắt hắn nhìn thấy sức mạnh của vương lâm trước và sau khi tiến vào cổ mộ khác nhau, lúc này một tia ảnh tưởng cuối cùng đã bị chặt đứt trong lúc trầm mặt nhắm hai mắt lại bắt đầu chỉ thương. Phía sau thác sâm ngay khi một quyền này vung lên Bất ngờ còn có một tư ảnh khổng lồ hiện ra Tư ảnh này cao tới trời to lớn vô cùng thần sắc tràn ngập một vẻ bão ngược Còn có một vẻ cuồng ngạo miệt thị chúng sinh điên cuồng hiện lộ ra Ngay khi hắn xuất hiện cung điện này kịch liệt run lên Giống như sắp sửa sụp đổ Tư ảnh này chính là đồ ti hình ảnh của bát tinh vương tộc cổ thần Đồ Ty. Thác Sâm là một tia ma niệm của Đồ Ty, mặt dù lúc này ma niệm đảo ngược ôn ti, nhưng linh hồn hắn, huyết thảy của hắn vẫn là Đồ Ty. Lúc này một quyền toàn lực xuất ra, tư ảnh Đồ Ty đột nhiên hiện ra, ở phía sau Thác Sâm cũng vung tay phải lên, giống như lưu kinh ầm ầm chuyển động theo Thác Sâm cũng lao thẳng đến Vương Lâm đánh tới ở phía sau vương lâm trong khoảnh khắc này cũng hiện ra một hư ảnh khổng lồ cao dưới trời. hư ảnh này không ngờ cũng là đồ ti. nhưng so với đồ ti ở phía sau thác sân hư ảnh này không có một chút xì bảo ngược mà có một vẻ cơ trí cùng tang thương. theo một quyền vương lâm hư ảnh đồ ti ở phía sau giơ tay trái lên, sau khi nắm lại ầm ầm tung một quyền đánh về phía trước. Nếu có trời, thì lúc này thiên địa sẽ biến sắc. Nếu có mây, thì lúc này phong vân sẽ cuồn cuộn. Cảnh tượng này là một cảnh tượng định mệnh. Từ xa nhìn lại, hai thư ảnh cổ thần khổng lồ này cao chọc trời tướng mạo giống y hệt nhau. Thậm chí ngay cả kích thước cũng không khác biệt chút nào. Những vết nước tên ra toàn bộ cũng hoàn toàn giống nhau đang vung quyền lên triển khai một đòn tấn công đinh cuồng. Sự khác nhau duy nhất chính là một cổ thần bảo ngược sống như ma thần, còn cổ thần kia thì lại cơ trí bình tĩnh. Ở dưới thân thể hai cổ thần khổng lồ này là Vương Lâm và Thác Sâm. Hai người càng ngày càng gần, trong thời gian ngắn Thác Sâm đã tới gần Đài Cao, từ trên không trung hữu quyền ầm ầm sáng xuống cùng với tà quyền của Vương Lâm trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, ngay khi hai người triển khai trận chiến đỉnh mệnh này, xa xa ở bên ngoài tấm lưới hư ảo, lập tức xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển. Thân ảnh này chính là nữ tử phong tình, một trong viễn cổ bát phi. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyển được chia sẻ tại website odchuyển.org, quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải Trường 1476 Trận chiến đỉnh mệnh thứ hai mở ngoặt tròn phường hai đóng ngoặt tròn Tiếng ấm vang kinh thiên Ngay khi nắm tay của Vương Lâm và Thác Sâm chạm vào nhau Tư ảnh đổ ti ở phía sau bọn họ cũng song quyền va chạm Giống như tư không trong cung điện bị xé sách trong tiếng ầm ầm toàn thân hư ảnh độ ti ở phía sau thác sông chấn động, cánh tay phải chợt vỡ tan toàn thân lão đảo, thân thể hắn âm một tiếng, không ngừng lùi về phía sau, mỗi bước cả ngàn trượng, sau bốn bước, tư ảnh độ ti bảo ngược xứ tận kia ầm ầm tan vỡ. Tư ảnh độ ti cơ trí ở phía sau vương lâm cũng toàn thân chấn động cánh tay trái trực tiếp vỡ tung, lão đảo lui về phía sau ba bước, toàn thân tràn ngập vô số vết nứt trong phút chốc vỡ thành từng mảnh trực tiếp nổ tung. Hai tư ảnh cổ thần bành trướng, triển khai đòn tấn công kinh thiên động địa. Tư không Trong cung điện này lập tức xuất hiện một cái the rất lớn trong tiếng sắc sắc từ giữa hai tư ảnh cổ thần này hiện ra nhanh chóng hóa thành một cái the nối liền thiên địa Dưới tiếng nổ ầm ầm trong trận chiến đỉnh mệnh này, nắm tay của thác sâm va chạm với vương lâm thân thể hắn chấn động Hai mắt lói lên tinh quang ở giữa hai nắm tay của hai người bất ngờ xuất hiện vô số gần song vặn vẹo giống như là mặt nước Trong những gợn sóng kia còn ẩn chứa một sức tấn công đáng sợ trong lúc xé sách ầm ầm cuộn lên. Một quyền của hai người, tuy cách thức khác nhau nhưng đều là dựa vào sức mạnh. Ngay khi nắm tay Thác sâm hạ xuống, liền trong nháy mắt vung ra 99 quyền. Nhìn như một quyền, nhưng thực tế là 99 quyền của hắn quá nhanh, ngay khi giáng xuống liền trong nháy mắt xung hợp lại thành một quyền. Đây chính là đạo của thác sâm, dĩ lực phá thiên Một quyền không đánh nát được ngươi, ta sẽ dung 99 quyền Hoàn toàn không dung bất cứ ký xảo gì Cho dù sức phản kháng của người là vô tận Dưới 99 quyền như từng sóng dữ này cũng phải nát bấy còn một quyền của vương lâm lại thi triển quyền vũ thuật mà chu tước đời thứ hai ở trên đại đế tinh đã cảm ngộ ra, lấy lực phản chấn xung nhập vào trong quyền mượn uy lực lực phản chấn khiến cho một quyền của bản thân ầm ầm bộc phát Đơn giản mà nói Một quyền này của Vương Lâm chính là đem thác sâm biến thành mặt nước Một quyền của hắn đánh tới Ngay khi va chạm với một quyền của đối phương Sẽ hình thành lực phản chấn rất mạnh, Mà lực phản chấn này lại bị Vương Lâm mượn lấy một cách xảo diệu Hóa thành lực tấn công của bản thân Cho nên một quyền đánh tới Lực lượng cũng không phải là của một mình hắn Mà còn vất lực của thác sâm Cùng với thác sâm đò sức So sức mạnh của 99 quyền hóa thành một thể của Thác Sâm, sức mạnh ẩn chứa trong một quyền này của Vương Lâm cũng không phải là hai loại sức mạnh. Ngoài sức mạnh mượn được của Thác Sâm còn có một sức mạnh tối quan trọng khác. Cũng vì có sức mạnh này nên Vương Lâm mới có thể ngang nhiên mà đối mặt với bát tinh Thác Sâm. Sức mạnh này chính là lực bài xích phản chấn đang ầm ầm bộc phát ra từ trong chiếc ghế bên dưới. Sức mạnh này chảy vào trong cơ thể theo một quyền gào thét xuất ra, hóa thành thần thông ngợp trời cùng với nắm tay của thác sâm va chạm vào nhau. Trong tiếng ấm vang, khóe miệng vương lâm tràn ra máu tươi, từ chiếc ghế bên dưới truyền ra từng tiếng sắc sắc, chỉ thấy trên đó xuất hiện những vết nứt. Ngay khi những vết nứt này xuất hiện Tiếng ầm ầm vang lên Kinh thiên đài cao ở dưới Chiếc vế kia bắt đầu tan vỡ Từ dưới đáy trong nháy mắt Đã vỡ hơn phân nửa Tan thành từng mảnh Khói miệng thác sâm cũng chảy máu tươi Thân thể hắn ở giữa không trung Không như vương lâm có thể đem Lực đạo phát tiết ra Lúc này thân thể lào đảo Thịt thịt liên tiếp vùi lại mấy trăm trượng Tới gần tấm lưới hư àng kia sảng khoái Chỉ cần với cách đỏ sức này Vương lâm ngươi quả thực có tư cách tự xưng là cổ thần Trong lúc thác sâm lui về phía sau Nữ tử phong tình bên trong tấm lưới không biết dùng loại thần thông nào mà lại ngưng tụ được thân thể Dựa vào cảm ứng với thác sâm mà tìm được nơi này Tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa vương lâm và thác sâm Nàng biến sắc Ánh mắt lộ sát khí thân thể nhoáng lên một cách muốn đi vào bên trong tấm lưới trợ giúp thác sâm giết người. Nhưng ngay khi nàng định bước vào bên trong tấm lưới thác sâm trong lúc lùi lại tới gần, tay phải nắm lại, xoay người hướng về nữ tử phong tình bên trong tấm lưới phía sau đang muốn đi ra trực tiếp đánh một quyền. Cút ngay! trận đánh của bộ tộc bổn thần, người ngoài không có tư cách xen vào. Nữ tử phong tình kia hiển nhiên không ngờ thác sâm lại đột nhiên ra tay với mình Ngay khi một quyền này đánh tới Lập tức nàng hai tay bắt quyết vung lên phía trước người Hóa thành một giải lùa xoay tròn Kháng cự lại một quyền bất ngờ của thác sâm Trong tiếng ầm ầm Nữ tử phong tình này vốn đã trọng thương Lúc này phun ra máu tươi thân thể sau khi lùi lại mấy bước Vẻ phong tình quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ giữ tợn cùng với một thanh âm bén nhọn. "Thác Sâm, ngươi dám làm phản bổn phi sao?" Ánh mắt Thác Sâm lộ hàn quang trong lúc cười lạnh lại vung tay phải hướng về phía trước đánh một quyền, hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới Tiên Phi kia, trong miệng âm trầm nói: "Ngươi vẫn thật sự tưởng rằng bổn thần là hạng người lỗ mãng hay sao?" Nếu không phải vì muốn mượn ngươi để chỉ thương bổn thần sao có thể để cho ngươi tha túng Trong thiên địa này lại có người có tư cách tha túng bổn thần hay sao Ngươi chỉ là đồ chơi của tiên tôn mà cũng dám có âm mưu với bổn thần sao Cút đi cho bổn thần Trong tiếng ấm vang cơn cuồng phong do một quyền của thác sâm hóa thành trực tiếp nhảy vào bên trong tấm lưới hư ảo, khiến cho tiên phi vốn đã bị thương lại một lần nữa lui về phía sau. Sau khi lùi lại phía sau mấy ngàn trượng, hai tay thác sâm túm lấy tấm lưới lớn kia, hướng vào phía trong hung hang kéo một cái, lập tức sức mạnh cổ thần bột phát, dung nhập vào trong tấm lưới hư ảo này. Lại một lần nữa phong kín Khiến cho tiên phi không thể tiến vào Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt Thác sâm xoay người Nhìn về phía vương lâm Hiện giờ không ai có thể quấy dày trận chiến này của ta với ngươi Mặc dù đài cao đã vỡ hơn phân nửa Nhưng theo sự tan vỡ của nó Theo thời gian từng nhịp thở một trôi qua Lúc này đã là nhịp thở thứ 30 Lực phản chấn từ trong vế truyền ra đã tới giới hạn mà vương lâm có thể chịu được Ngay cả sức hồi phục của thất tinh cổ thần cũng không chịu nổi Hai đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc triệt tiêu rất khó có thể chủ vững Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể hắn sẽ lại một lần nữa tan vỡ, hoàn toàn tử vong. Theo lực phản chấn từ bên trong khí càng ngày càng mạnh, khí tức truyền thừa từ bên trong bão tăng được vương lâm điên cuồng hấp thu. Trên mi tâm hắn, vòng xoáy tinh điểm thứ tám kia càng ngày càng rõ ràng. Thi thể cổ ma khổng lồ kia trong chân chiến lúc trước vẫn chưa bị hủy hoại Lúc này trong mắt phải theo ma khí điên cuồng nhập vào Ma tinh thứ 2, ma tinh thứ 3, ma tinh thứ 4 trực tiếp hiện ra Theo vương lâm không ngừng chủ động hấp thổ khí tức truyền thừa này Trong mắt trái của hắn bất ngờ có máu tươi chảy xuống Khí tức truyền thừa này vì năm đó Lý Quảng bắn rơi mắt trái của siệp mịch nên ông hoàn chỉnh càng hấp thu khí tức này, mắt trái vương lâm lại càng đau nhất. Giống như hắn đã trở thành đạo cổ năm đó, mắt trái bị tan vỡ. Thậm chí mắt trái nhìn thiên địa lúc này cũng xuất hiện sự lờ mờ, giống như một con mắt trái của hắn đang nhanh chóng mất đi. Nếu chỉ như thế cũng thôi, chỉ là một con mắt trái vương lâm cũng không cần để ý. Nhưng mắt trái của đạo cổ năm đó bị Lý Hoàng bắn rơi cũng ẩm chưa ký ức nửa đời của đối phương cùng những ký ức về quê hương. Vì thế trong khi mắt trái này đang đau nhức ký ức của Vương Lâm giống như bị xé sách, ký ức nửa đời suốt ngàn năm cùng với nỗi nhớ mộ uyển và cố hương giới nội đối với chu tước tinh, đối với tất cả mọi người đều bị xé sách, giống như theo mắt trái tiêu tan bắt đầu biến mất. Đem mắt trái của ta trả lại cho ta. Trong lúc Vương Lâm hấp thu khí tức truyền thừa này trong đầu lại một lần nức vang lên tiếng gào thép này. Đúng lúc này, sau khi thác sâm phong ấm tấm lưới hư ảo trong mắt bùng lên chiến ý, hướng về vương lâm đi nhanh tới, tay phải hắn dơ lên trời hung hăng nắm lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy một thanh trường mâu dài trăm tượng bất ngờ xuất hiên trong tay phải thác sâm bị hắn cầm trong tay. Pháp khí vương tộc của đồ ti, diệt thần mâu. Trong tiếng gào thét, thác sâm tay phải cầm diệt thần mâu. Hướng về phía Vương Lâm hung hăng phóng tới Trong tiếng ầm ầm, diệt thần mâu này lói lên ánh sang chói mắt Tản mát ra khí tức cổ thần nồng đậm, như một tia chớp phá khai thiên địa, lao thẳng tới Vương Lâm Mắt trái của Vương Lâm không ngừng chảy máu, nhuốm đỏ thân thể, nhìn thấy mà giật bình Ngay khi diệt thần mâu này gào thét lao tới Vương Lâm ngẩng đầu, mắt trái của hắn nhìn mọi vật đã mơ hồ hơn phân nửa, ký ức trong đầu càng bị xé sạch khiến cho mặt hắn nổi đầy gân xanh. Ngay khi Diệt Thần Mâu tới gần, thác sâm trong nháy mắt nhảy vọt tới, thời gian đã trôi qua 40 nhịp thở. Lực phản chấn trong chiếc khí sâm lên ầm ầm truyền vào trong cơ thể Vương Lâm hắn nhắm hai mắt lại trong đầu hiện ra đạo cổ diệt mịch năm đó ngồi ở trên viên này hướng về phái trước vung một quyền một trường thần chấn binh tu liệt vị. vương lâm nhắm mắt thân thể như đang hô hấp hung hăng hít một hơi dưới lục phản chấn kịch liệt thất khiếu chảy máu nhưng từ bên trong chiếc phế kia đã hấp thu được một lượng lớn khí tức truyền thừa tay trái hướng về phái trước nhẹ nhàng vung một quyền Tu không phái trước lập tức vặn vẹo từng gần sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tràn ra. Tinh điểm thứ 8 bên ngoài bảy tinh điểm trên mi tâm đang xoay tròn kia theo một cái hít hơi bất ngờ ngưng tụ lại, vòng xoáy kia nhanh chóng hình thành. Vòng xoáy ngưng tụ, mặc dù vẫn còn rất lâu mới có thể chính thức trở thành tinh điểm thứ 8. Nhưng cũng sống như trúc cơ tu sĩ, chỉ cần là trúc cơ cũng có tư cách trở thành bát tinh cổ thần. Bất cứ một tinh điểm nào sinh ra cũng đều phải từ tiên khí xoay tròn thành hình, sau đó không ngừng ngưng tủ trong lúc xoay tròn, khi hấp thụ đủ cổ thần lực sẽ thành tinh điểm. Tốc độ của diệt thần mâu cực nhanh gào thét lao mạnh tới, chỉ còn cách vương lâm chưa tới 10 trượng. Tóc vương lâm cuộn về phía sau đã vụn từ đài cao bên dưới chiếc ghế hướng về phía sau bắn loạn xạ Ma đạo, sinh tử nghịch động. Vương lâm thủy trung nhắm hai mắt, tay trái từ quyền hóa thành một chỉ điểm mạnh về phía trước. Trong tiếng ấm vang, ngón tay này điểm vào không ngờ chính là diệt thần mâu. Ngay khi ngón tay này va chạm với diệt thần mâu sắc nhọn kia, hai mắt vương hưng mở bừng ra. Cùng lúc đó, thần thức của hắn lại ầm ầm tuôn ra, bất chấp hết thảy dung nhập vào trong chiếc ghế. Dưới lực phản chấn của chiếc ghế này, từng tầng thần thức kia trong lúc tan vỡ theo chiếc ghế đi vào tầng thứ 3 có trái tim đang đập tiến thẳng tới trái tim kia. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1477 Đạo Cổ Chuyện Thừa Một quyền, một chỉ, ngay khi Vương Lâm mở mắt ra liền bảo phát tới cực điểm Một quyền thần chấn kia hình thành những gờn sóng vô biên vô hạn Những gờn sóng này không ngừng chấn động từng tầng khuyết tán ra lấy chiếc ghế chỗ vương lâm làm trung khiến mặt đất bốn phía ầm ầm vỡ nát chấn động rung chuyển vô số mảnh vỡ của mặt đất giống như bị nhấc lên trong tiếng gào thép hướng về tám phương quét ngang ra trong mỗi một gợn sóng đều ẩn chứa vô số chấn động dưới một quyền của vương lâm ầm ầm tuôn ra mặt đất của cung điện tan vỡ hư không bị xé rách phát ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc theo mặt đất tan xả những thi thể còn lại toàn bộ vỡ tung trong lúc cuộn lên lấy chỗ của vương lâm làm trung tâm hóa thành một cơn lốc khổng lồ cơn lốc này ầm vang lao thẳng tới thác sâm thác sâm gầm nhẹ trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm dưới cơn lốc này thân thể hắn sải xuôi bước về phía trước vương lâm thu huyền lại một chỉ ma đạo đột nhiên va chạm với diệt thần mâu đang ảo thét lao tới kia Tiếng vang nổi lên áp đi thanh âm của cơn lúc vừa rồi Giống như một tiếng giống gian kinh thiên Toàn thần diệt thần mâu kia chấn động Thần chấn cùng ma đạo lực từ trong ngón tay của vương lâm truyền ra trực tiếp truyền lên diệt thần mâu Khiến cho cây mâu này đang mạnh mẽ tấn công tới bất ngờ sừng lại Dường như ngón tay của vương lâm lúc này trở thành một thứ cứng sắn nhất trong thiên địa Đủ để làm chấn động diệt thần mâu Diệt thần mâu chấn động kịch liệt run dẩy Sự run dẩy này ngoài việc va chạm với một chỉ sinh tử nghịch chuyển của vương lâm ma đạo Còn là do những chấn động của những gợn sóng gây ra Gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ra tấn công tới diệt thần mâu Khiến cho bề mặt của cây mâu này lập tức xuất hiện từng tầng ký hiệu chi chi Những ký hiệu này kịch liệt lói lên giống như ở dưới chấn động này muốn tách ra Diệt thần mâu, pháp khí vương tộc mạnh nhất của cả đời Đồ Ti pháp Sâm Thân đã tiếp cận rất gần tới trình độ của Đồ Ti Diệt thần mâu ở trong tay hắn uy lực cũng chỉ gấp hơn Đồ Ti một chút Ngay khi một chỉ của vương lâm chạm vào diệt thần mâu lập tức hắn cảm nhận được một luồng đại lực không cách nào hình dung được lao tới Ngón tay của hắn ở dưới sức mạnh này muốn tan vỡ, luồng đại lực kia lại còn trần vào trong cơ thể, tiếng ầm ầm nổi lên. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu, T U V Q Q O Y, nhưng trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ kiên định thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn, kể cả sức mạnh khổng lồ từ trong Diệt Thần Mâu này truyền ra sơ phút này thần thức của hắn không tiếc hết thảy truyền vào trong chiếc ghế theo sự liên hệ kỳ dị với trái tim ở tầng thứ ba kia nhanh chóng tiếp cận với nó. Nhưng càng tới gần, lực phản chấn kia càng lớn, với sức mạnh của bản thân Vương Lâm không thể làm cho thần thức của mình hoàn toàn chạm vào trái tim ở tầng thứ ba kia. Ngay trong khoảnh khắc này. Sức mạnh khổng lồ từ diệt thần mâu truyền ra nổ tung trong cơ thể vương lâm theo thân thể vương lâm hướng ra ngoài ầm ầm tiết ra. Chiếc ghế ở dưới cơ thể vương lâm lập tức lại xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt tài cào ở bên dưới lại vỡ tan thêm một chút. Cùng lúc đó, luồng đại lực nhập vào trong cơ thể bị vương lâm mạnh mẽ dẫn động hóa thành một sức mạnh dẫn sắc thần thức của hắn hướng vào cái ghế kia. Thần thức của hắn vốn đã sắp sửa tiêu tan, dưới lực phản chấn này tốc độ đã chậm lại, nhưng nhờ có lực đẩy này cũng đột nhiên như mũi tên rời khỏi dây cung, xuyên qua lực phản chấn trực tiếp phá vỡ hết thảy theo sự liên hệ kỳ dị kia tiến vào trong tầng thứ 3 trong tiếng ầm ầm chạm tới trái tim đang đập kia. Ngay trong khoảnh khắc này, ngay khi thần thức của Vương Lâm tiếp xúc với trái tim kia quá trình truyền thừa thực sự đột nhiên bắt đầu. Trong tâm thần Vương Lâm lập tức nghe thấy những tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Thanh âm này như sấm, ngay khi vang vọng trong tâm thần hắn, thậm chí còn dẫn dắt cả trái tim của Vương Lâm, làm cho trái tim hắn cùng với trái tim trong tầng thứ ba trong khoảnh khắc này duy trì một nhịp đập sống nhau y hệt. Nhịp đập này càng lúc càng nhanh, ngay khi nhịp đập này được duy trì, trái tim Vương Lâm lập tức truyền ra từng chân đau nhức, giống như chịu đựng một áp lực cực hạn. Cũng ngay khi nhịp đập này được duy trì, dường như giữa trái tim Vương Lâm cùng với trái tim trong tầng thứ ba liền nảy sinh được một sự liên hệ kỳ dị, một loạt ký ức khiến cho đầu Vương Lâm đau nhức như muốn nước ra nhanh chóng nhập vào trong đầu. Ký ức này vô cùng hỗn độn, giống như là thủy triều, không quan tâm Vương Lâm có thừa nhận hay không cào thét vọt tới. Một cơn đau nhức giống như hồn phách bị xé xác so với tổn kiếp của cổ thần năm đó còn lớn hơn vô số lần. Trong sự thống khổ này, Vương Lâm kêu lên một tiếng thảm thiết. Thịch thịch thịch thịch trái tim trong tầng thứ ba đập càng lúc càng nhanh. <cười> trong nháy mắt Dường như nối liền với nhau, hình thành một thanh âm liên tục. Trái tim vương lâm cũng bị dẫn sắt, đập rất nhanh, dường như có thể xuyên thấu thân thể vương lâm. Nhìn lồng ngực trên thân thể cổ thần của hắn có thể thấy rõ trái tim của hắn tràn ngập rất nhiều mạch máu, điên cuồng nhúc nhích, giống như muốn nổ tung. Còn có rất nhiều máu tươi từ trên những mạch máu kia chảy ra, nhuốm đỏ bốn phía. Hết thảy chuyện này nói đến thì lâu, nhưng thực tế lại diễn ra trong trước mắt. Trái tim ở trong tầng thứ ba này trong lúc đập kịch liệt, dường như có một tiếng thở dài vang vọng trong tâm thần vương lâm. Theo sau đó là những tiếng ấm vang trái tim ở trong tầng thứ ba kia bùng phát ra một luồng đại lực cuối cùng, phóng thẳng tới tâm thần vương lâm. Vương lâm phun ra máu tươi trái tim hắn trong nháy mắt lại xuất hiện vô số vết nứt. Ngay khi cơn đau nhức truyền đến, thần sắc Vương Lâm dữ tợn, ở phía sau bực nhiên xuất hiện thân ảnh cổ thần Đồ Ti. Thân ảnh này giờ phút này vẻ mặt cũng thống khổ, giống như đang ráy rùa. Dưới luồng đại lực cuối cùng từ trái tim ở tầng thứ ba bùng phát ra, tư ảnh Đồ Ti cao chọc trời ở phía sau Vương Lâm trực tiếp tan vỡ, hóa thành từng mảnh giống như cổ thần truyền thừa của Vương Lâm bị người ta xóa đi ngay khi tư ảnh đồ ti này tan vỡ, một cái đầu rất lớn thay thế đồ ti xuất hiện ở phía sau vương lâm. Cái đầu này to bằng toàn thân của đồ ti, nhưng rất lờ mờ. Nhìn không rõ tướng mạo, trong mắt trái có một vùng trống trải, còn có máu đen lưu lại ở đó. Mơ hồ nhìn lại, cái đầu này dữ tợn vô cùng. Ngay khi cái đầu này xuất hiện. Luồng đại lực cuối cùng từ trong trái tim ở tầng thứ 3 truyền xa ầm ầm nhập vào cơ thể vương lâm, đại cao ở dưới chân vương lâm đột nhiên toàn bộ tan vỡ. Đại cao như một ngọn núi này từng tầng tan vỡ, vô số đá vụn tứ tán tiếng ầm ầm kinh thiên. Đại cai này hoàn toàn tan vỡ, giống như không chịu đựng nổi luồng đại lực này, ngay cả chiếc ghế kia cũng chấn động tan vỡ hơn phân nửa. Trong sự tàn phá này, tay viền vỡ tung, ngay cả chỗ dựa ở lưng cũng vỡ mất một nửa. Thân thể vương lâm dưới luồng đại lực này giống như muốn vỡ tung. Trong tiếng gầm nhẹ, tay trái vương lâm điểm lên diệt thần mâu kia thu lại, tung lên, huyết quang ngập trời bùng lên chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra. lúc này Diệt thần mâu kia không còn bị một chỉ của vương lâm cản trở trong tiếng gào thét vọt thẳng tới vương lâm Dường như muốn xuyên thấu thân thể vương lâm Huyết quang lói lên ngay khi huyết kiếm xuất hiện Hóa vào luồng đại lực lúc này đủ để hủy diệt thân thể vương lâm Hóa vào lực tấn công phá vỡ đại cao tàn phá chiếc vế Còn có một khí thế cực kỳ bá đạo hiện lên từ khí tức tê Sơ y e nơ thừa từ trái tim trong tầng thứ ba kia, lao thẳng tới diệt thần mâu kia Tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên, trong phút chốc, huyết kiếm cùng với diệt thần mâu va vào nhau ở phía trước người vương lâm Diệt thần mâu này toàn thân giật chấn, chỉ thấy trên mũi mâu Huyết kiếm thế như trẻ tre trực tiếp trẻ mũi mâu làm đối, giống như trẻ một cây tre Sức tấn công dinh người này cùng với sự sắc bén từ giữa diệt thần mâu lói lên mà xuyên qua Huyết quang lói lên, huyết kiếm xuyên qua diệt thần mâu kia Lao thẳng đến thác sâm đang gào thét lao tới trong nháy mắt Đâm vào ngực thác sâm, giống như trong thiên hạ Không có bất cứ vật nào có thể ngăn cản sự sắc nhọn của huyết kiếm Ngay khi nó đụng vào thác sâm trong một tiếng gầm rú thê lương trực tiếp xuyên thấu, máu tươi bắn ra ra bốn phía, ló lên ở phía sau lưng thác sâm. Thác sâm phun ra máu tươi thân thể đang tiến về phía trước chấn động lào đảo liên tiếp lùi về sau mấy trăm trượng ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ngẩng mạnh đầu. Giờ phút này việt thần mâu kia ở trước người vương lâm một phân thành hai, lướt qua bên người vương lâm, phịt một tiếng lập tức cắm lên mặt đất. Toàn bộ ký hơ y, e trên đó đều tan vỡ. Trên mi tâm vương lâm, vòng xoáy sắp sửa hình thành tinh điểm thứ tám kia đang lờ mờ giống như hấp thụ được khí tức vo biên ngay lập tức hoàn toàn ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy hoàn chỉnh. Đây là quá trình ngưng tụ khó khăn nhất trước khi trở thành tinh điểm thứ 8 cho vương lâm cơ sở để đột phá một cửa ải quan trọng hình thành một tinh điểm thứ 8 thật sự cho vương lâm một bằng chứng để có thể trở thành một bát tinh cổ thần sau này. Nếu không có vòng xoáy này, vương lâm muốn trở thành bát tinh cổ thần cũng sẽ cực kỳ gian nan nếu không có vô số vạn năm ngưng tụ, hoàn toàn không thể thành công được. Bát tinh cổ thần, trong bộ tộc cổ thần sự hung mạnh chỉ đứng sau cổ tinh, sao có thể dễ dàng đạt tới như vậy? Dưới luồng đại lực từ trong trái tim ở tầng thứ ba tuôn ra thi thể của cổ ma ma mà tay phải vương lâm thủy trung vẫn lên kia, toàn thân chấn động, thân thể bằng đá lập tức toàn bộ tan vỡ, không còn một chút cảm giác cứng rắn của đá. Cùng lúc đó trong mắt phải của cổ ma này Tinh điểm cổ ma nhanh chóng chui ra Khối ma tinh thứ 5 thứ 6 đột nhiên xuất hiện Toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt Mắt trái của vương lâm đắt lờ mờ hơn phân nửa Cơn đau nhất không chỉ từ trong tim truyền ra Từ linh hồn truyền ra Mà còn có một cảm giác ký ức bị xé sách tràn ngập Mắt trái của hắn cũng có máu tươi chảy xuống Nếu tiếp tục kiên trì, mắt trái của hắn sẽ hoàn toàn bị mù, còn ký ức cũng giống như đảo cổ kia, bị mất đi một nửa. Mất đi ký ức, mất đi tất cả những kỷ niệm với cha mẹ, đối với người yêu, đối với, với Cố Hương, việc này Vương Lâm không thể làm được. Trong tiếng kêu thê lương thân thể hắn đột nhiên từ trên chiếc ghế lần đầu tiên đứng lên. Hắn đã rời khỏi ghế. Ngay khi hắn rời khỏi, sự liên hệ giữa trái tim hắn và trái tim trong tầng thứ ba đột nhiên bị cắt đứt Chiếc ghế kia hoàn toàn trở thành đá vỉn, không còn tồn tại nữa Toàn bộ cung điện đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh Chỉ có hai tiếng hít thở sồn dập vang vọng bên trong cung điện này Vương lâm nhắm hai mắt lại Chiếc đầu lâu khổng lồ thay thế tư ảnh đồ ti xuất hiện ở phía sau hắn chầm rãi tiêu tan Hồi lâu sau, thần sắc vương lâm dần dần bình phục, mở hai mắt. Từ nay về sau, ta không còn là cổ thần truyền thừa của đồ ti nữa, mà là đạo cổ. Tay phải vương lâm từ trên thi thể cổ ma kia dơ lên điểm lên mi tâm, hướng ra phía ngoài kéo mạnh một cái. Lập tức quang lói lên ký ức truyền thừa của đồ ti lấy được Ở vùng đất cổ thần năm đó Bị vương lâm trầm rãi lấy ra Từ trong hồn phách Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odchuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1478 Vị Nhạc truyền thừa của đồ ti đã theo vương lâm hơn một năm cho đến tận bây giờ nhưng lúc này truyền thừa này đã không còn tác dụng đồ ti cũng chỉ đạt tới đỉnh cao của bát tinh cổ thần mà thôi trên tay phải vương lâm dần dần hiện lên đám hào quang so thí ước truyền thừa kia hóa thành hắn nhìn đám hào quang này trầm mặc một lát rồi vung mạnh về phía trước đám hào quang này bay thẳng tới thác sâm cho ngươi Thác sâm đang quỳ trên mặt đất, trên ngực máu thịt hỗn độn đang nhanh chóng trì thương, sửng sốt một chút rồi tiếp nhận ý ức truyền thừa mà hắn cực kỳ khao khát, có thể vì nó mà phát điên, đã khiến hắn phải truy đuổi tới tận giới ngoại này. Thân thể hắn run lên một cách rõ ràng, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Từ năm đó khi chỉ là một tia hoa niệm bị phong ấn vô số năm cuối cùng trôi mắt nhìn ký ức truyền thừa này bị vương lâm lấy đi, sự phẫn nỗ và hận ý này bước lên ngập trời. Vì ký ức truyền thừa này hắn có thể bất chấp hết thảy, sau khi phá khai phong ấm chiếm lấy thân thể của Độ Ti bắt đầu quá trình tìm kiếm rất lâu dài. Quá trình này tràn đầy sự khổ cực. Hắn đã vô số lần nghĩ tới cuối cùng mình sẽ có một ngày từ trên thân thể Vương Lâm giúp ra ký ức truyền thừa, khiến cho bản thân trở thành một truyền thừa hoàn mỹ, không có bất cứ một khiếm khuyết gì. Nhưng làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới ký ức truyền thừa mà mình mong muốn có được không ngờ lại có một ngày được Vương Lâm chủ động trả lại. Cầm đám hào quang do ký ức truyền thừa biến thành thác sâm trầm mặt. Hồi lâu sau... Hắn ngẩng đầu ánh mắt phức tạp liến nhìn vương lâm một cái Đa tạ Cả đời này Thác Sơn chưa bao giờ nói một câu đa tạ Trong đầu hắn hoàn toàn không có hai chữ này Không ai có thể có tư cách để khiến cho hắn đa tạ Thậm chí trong suy nghĩ của hắn Hắn không cần phải đa tạ bất cứ kẻ nào Sự điên cuồng của hắn Sự kiêu ngạo của hắn đã ngấm vào trong xương truyền thừa của Đồ Ty trở nên hoàn chỉnh, liệu hắn có thức tỉnh hay không, ngươi có tiêu tan hay không, ta không quan tâm. Đạo cổ truyền thừa Vương Lâm đã lấy đi một phần, Mặc Xu chỉ là một phần, nhưng truyền thừa này là duy nhất, ngoài hắn ra, không người nào có thể tiếp tục có được. Nếu một ngày tu vi Vương Lâm Đạt tới trình độ có thể lại một lần nữa hấp thu, hắn sẽ còn quay trở lại nơi này tiếp tục truyền thừa. Sau khi để lại một câu nói, Vương Lâm vung tay phải lên, Linh Động và Chu Cẩn đang chấn động đằng xa lập tức bị Vương Lâm thu vào trong thiên hoàng lô, hắn còn thu thi thể của cổ ma kia vào trong không gian chứ vật. Thu lại cổ tức diện, huyết kiếm và tất cả mọi thứ, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước. Hắn đã lấy được một phần ký ức của đạo cổ đối với tầng thứ nhất này so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Trong lúc bước đi, dưới chân hắn xuất hiện một đám gần sóng thân ảnh đang chuẩn bị biến mất khỏi cung điện. Nhưng vào lúc này thân thể vương lâm đột nhiên dừng lại, chưa rời khỏi, mà nhẹ nhàng xoay người nhìn về thư không phía xa xa chỉ thấy ở phía bắc của cung điện bên trong hư vô kia đột nhiên có gợn sóng nổi lên gợn sóng kia càng lúc càng lớn trong phút chốc huyết tán ra vô tận hóa thành một tấm lưới hư ảo khổng lồ một luồng uy áp từ bên trong lan ra ngay sau đó một hư ảnh rất lớn bất ngờ xuất hiện ở phía sau tấm lưới hư ảo này ở bên ngoài tấm lưới không nhìn thấy rõ ở bên trong nhưng vương lâm ở bên trong lại nhìn thấy rất rõ ràng ở phía sau tấm lưới hư ảo này có một bóng đen khổng lồ bóng đen này toàn thân hình tròn vô cùng to lớn bên ngoài thân thể còn có vô số tua chập chờn chuyển động một luồng khí tước cổ thần từ trong miệng vật này phun ra không ngờ tấn công vào tấm lưới hư ảo này chính là vọng nguyệt Trên đỉnh đầu vọng Nguyệt lúc này có hai tu sĩ đang đứng, rất rõ ràng đó là bọn người Vũ Đông Thiện. Thần sắc hai người này rất cảnh giác, không ngừng cẩn thận quan sát bốn phía, dường như đang đề phòng tất cả mọi việc ngoài ý muốn có thể gặp phải. Hai người này dựa vào vọng nguyệt ở bên trong cổ mộ này không cần đại mộ, cũng giống như thác sâm tìm được đến chỗ cung điện này, đang chuẩn bị khiến vọng nguyệt phá vỡ tấm lưới tiến vào bên trong. Nhưng vượt qua cấm chế tiến vào cung điện này thật sự quá mức khó khăn, dựa vào phân tích của hai người bọn họ coi như không có vi vọng, cũng phải cần rất lâu mới có thể hóa tan được cấm chế này. Hai người mặc dù sốt ruột nhưng cũng không thể không lo lắng chờ đợi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, thân thể bước về phía trước, trực tiếp đi tới bên cạnh tấm lưới hư ảo vừa mới xuất hiện ở phía bắc cung đình này, sau khi giơ tay phải lên túm lấy liền kéo mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, tấm lưới hư ảo kia lập tức được mở ra một cái khe lớn. Bên ngoài cách khe hai người bọn vũ đông thiện hiển nhiên ngay sau đó vô cùng sợn rốt, không kịp thấy rõ hết thảy, lập tức liền có một cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện từ bên trong cách khe ẩm vào mặt. Sức mạnh ẩm chứa trong cơn cuồng phong này hai người hoàn toàn không có một chút sức lực ứng cử thân thể trực tiếp bị cuốn lấy trong tiếng kêu thảm thiết phun ra máu tươi. Thậm chí vì sao cơn cuồng phong này xuất hiện? Ngay cả thân ảnh Vương Lâm bọn họ cùng không nhìn thấy, lập tức trong đám máu tươi tràn ra bị Vương Lâm cuốn vào trong không gian chứ vật. Nga cả vọng Nguyệt kia dưới cơn cuồng phong này thân thể khổng lồ ầm ầm lui về phía sau, hai mắt đục ngầu lộ ra kinh quang, nhất là trên mi tâm của vọng Nguyệt hiển nhiên là ký hiệu phong ấm, lúc này lại càng lói lên kịch liệt. Vương Lâm bước ra khỏi cây khe, không dừng lại chút nào. Vung tay áo, thân thể vọng nguyệt kia ầm ầm chấn động, ở phía sau xuất hiện một cái the rất lớn trực tiếp bị hút vào bên trong, biến mất khỏi cổ mộ, bị vương lâm bắt được. La Trần Hẳn là vẫn đang ở trong cơ thể vọng nguyệt. La Trần đối với vương lâm có ăn, việc này vương lâm thủy trung vẫn còn nhớ. Sau khi bắt lấy vọng nguyệt, vương lâm thở dài, tiến về phía trước tân ảnh biến mất, toàn bộ cung điện bị phá nát. Lúc này chỉ còn lại một mình Thác Sâm ghen ngạc nhìn bí ức truyền thừa ở trong tay mình. Trong lòng hắn không hề vui sướng mà chỉ có một sự do dự và hoang mang. Truyền thừa mà hắn khao khát cả đời lúc này đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không biết thứ mà cả đời hắn tìm kiếm đối với mình mà nói là đúng hay sai. Đồ ti. Từ ngày ta sinh ra, ra đã biết mình chỉ là một tia ma niệm Chỉ là ký ức này thật sự giống như Ngươi thật sự đã vì phân thân thất bại mà chết Còn ta chính là một bộ phận của phân thân thuật mà ngươi để lại Ta là Thác Sâm hay là Đổ Ti Vẻ hoang mang trong mắt Thác Sâm càng đậm yên lặng quỳ ở đó Dường như đang đầm tư quên đi thời gian đang trôi qua Bên trong cổ mộ, sau khi cách khe thông tới thái cổ tinh thần bị đóng lại, sương mù càng đậm tràn ngập giống như biển cuồn cuộn Lúc này ở bên trong cổ mộ vẫn còn một vài tu sĩ. Phạm là những người sau những đột biến lúc trước còn sống sót đều là những người có tu vi cao thâm, mà tâm trí cũng cực cao, cho nên mới có thể dùng mọi cách để tránh được tất cả những nguy hiểm. Có thể nói, Những người này toàn bộ đều là tinh hoa của những bộ lạc trong thái cổ tinh thần Vô phúc này ở bên trong tấm bản đồ thứ 9 Trong một không gian hỗn độn vô tận Thân ảnh vương lâm hiện ra dần dần thực chất hóa Vị trí của hắn hiện giờ so với cung điện kia là hai thế giới hoàn toàn khác nhai tánh được nữ tử phong tình trong bát phi kia Đối với tất cả tu sĩ trong cổ mộ này Vương Lâm Đa không còn bất cứ một hứng thú gì. Mà nơi đây nhất là Diệu Âm đạo Tôn cùng với cửa Thiên Ma Tôn, còn có Đại Hoan Thượng Nhân Tu Vi đều thâm sâu khó lường, mặc dù bị một tiếng sống gây thương tích, nhưng những người này đã sống qua hàng vạn năm chắc chắn có đủ loại thần thông. Vương Lâm không sống như năm đó đánh nhau với trưởng tôn, nổi lên ý niệm điên cùng muốn giết chết toàn bộ những người này. Việc không thực tế này không phù hợp với ý định lúc này của hắn. Hơn nữa cổ mộ đã bị vương lâm hoàn toàn khóa kín, những người này sẽ bị nhốt ở đây trong một thời gian dài, không thể ra ngoài. Điều này cũng đã quá đủ rồi. Sau khi hiện thân, vương lâm dơ tay phải lên hướng về phía trước túm vào hư không, lập tức tấm bản đồ thứ 9 ầm ầm chấn động. Chỉ thấy ở phía trước vương lâm bên trong tư vô kia đột nhiên có từng gần sóng vặn vẹo nổi lên, giống như bị xé sách xuất hiện một cái the rất lớn. Trong cái the này có tiếng ầm ầm truyền ra, một tòa lầu tắc rất lớn màu hoàng kim ở bên trong cái the chậm rãi hiện ra. Địa phủ Ánh mắt Vương Lâm lói lên theo một phần ký ức truyền thừa của đạo cổ Hắn biết được phương pháp làm thế nào ở nơi này có thể mở ra địa phù của Diệp Mịch Tòa lầu cắt này có ba cửa sổ Cửa lớn của lầu cắt bị khóa chặt Nhưng từ bên trong có ba cửa sổ này Vương Lâm có thể nhìn rõ bên trong có ba đạo hào quang Một luồng uy áp vô biên từ bên trong lầu cắt này truyền ra bao phủ bốn phía Ngay khi lầu khắc này xuất hiện, bên trong cổ mộ, toàn bộ tu sĩ đều ngay lập tức cảm nhận được. Nhất là ba người Diệu Âm, Cầu Thiên, Đại Hoang lại càng phát hiện được rõ ràng. Vương Lâm không chút trì hoãn, ngay khi địa phù này xuất hiện liền vung tay áo quét ngang, lập tức đem địa phù này từ bên trong cánh khe cuốn ra, sau khi đưa vào trong không gian trữ vật, liền xoay người bước đi. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất Lúc xuất hiện Vương Lâm đã đi tới bên trong tấm bản đồ thứ 5 Bên ngoài vùng đất bị phong ấm chỗ của cổ tức diệt Nơi đây vẫn còn nguyên như trước khi Vương Lâm rời khỏi Không có bất cứ tổn hại gì Xem xét một chút Vương Lâm vung tay phải lên Một lá cổ tức diệt dán lên trên đó Ngay khi lối vào mở ra Chiếc lá này lại bay vào Toàn bộ nơi này vẫn như cũ, vòng xoáy lơ lửng trên mặt đất kia thủy chung vẫn tồn tại, trầm rãi chuyển động. Đi tới bên cạnh vòng xoáy, Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, Với cảm nhận của hắn đối với cổ mộ giờ phút này có thể phát hiện được rõ ràng dao động khi địa phù xuất hiện vừa rồi Những tu sĩ sống sót trong cổ mộ này đang nhanh chóng tiến tới Trong đó có một vài thần thức cực kỳ mạnh mẽ đã tập trung ở trên người mình đang muốn đi tới nơi này Ánh mắt lói lên, vương lâm giơ tay phải lên đánh ra một ấm ký hướng lên bầu trời võ một cái ấn ký kia trực tiếp biến ảo tiêu tan không còn. ngay khi nó tiêu tan, biển xương mù dưới 9 tấm bản đồ trong tầng cổ mộ thứ nhất này ầm ầm chuyển động. từng tiếng kêu đói tai từ bên trong đám xương mù truyền ra, giống như trong đó có ẩn chứa vô số chính hồn. trước khi đi, ta tặng cho các người một lễ vật. một ấn ký này của vương lâm chính là ấn ký để mở ra tầng cổ mộ thứ hai. trong lúc cười lạnh. Vương Lâm từng bước tiến vào bên trong vòng xoáy. Ngay khi thân ảnh hắn chuẩn bị biến mất, hắn dơ tay phải hướng về phía sau túm một cái. Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ vùng đất bị phong ấm này biến mất không còn bị Vương Lâm thu lấy. Cũng giống như vòng xoáy này, vĩnh viễn biến mất khỏi cổ mộ. Ngay khi vùng đất bị phong ấm này biến mất, ba người diệu âm lão đảo phóng nhanh tới. Nhưng cũng đã chậm một bước ở trước mắt bọn họ là một khoảng trống không Cùng lúc đó, ngay khi vương lâm rời khỏi thác sâm đang trầm mặc trong cung điện kia giống như hạ quyết tâm Đưa lý ước truyền thừa cầm trong tay đặt lên mi tấm Giới nổi, sơ u, v, quy, quy, o, y, lôi tiên giới, hoài biên giới của la thiên tinh vực Ở chỗ tham lang bị cuốn vào năm đó Giờ phút này trong tinh không lấp lánh, đột nhiên có một cái khe bỗng nhiên xuất hiện, một thân ảnh mặc áo trắng từ bên trong bước ra. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, một khí thế kinh thiên từ trong cơ thể hắn ầm ầm phát ra, hóa thành một uy áp tràn ngập khắp la thiên tinh vực. Sự hung mạnh của uy áp này đủ để khiến cho hang vạn sinh linh tâm thần run rẩy. Lỗ phu tử Là người đầu tiên cảm nhận được rõ ràng. Từ trong nhập định, Bừng tỉnh. Không ngờ không phải là thái cổ tinh thần ở sới ngoại. Mà đã về tới bên trong la yên. Về tới nhà rồi. Thân ảnh mặc áo trắng bên ngoài cái khe trầm mặt ít lâu. Khói miệng lộ ra một nụ cười. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen chấm o r cao vân hải chương một la thiên chuẩn bị cho cuộc chiến trong la thiên tinh vực dưới một không khí khẩn trương ở phía tây bắc của la thiên tinh vực có một tinh chân vô biên do bốn tu chân tinh tạo thành bên ngoài tinh chân này có rất nhiều tu sĩ qua lại không ngừng tích tụ uy lực cho tinh trận này và đánh ra ấm ký ở chỗ xa hơn cầu vòng gào thép vô số tu sĩ chia thành từng tổ dưới sự dẫn đầu của người chỉ huy từ trong tinh hải mịt mờ chọn ra rất nhiều tu chân tinh mạnh mẽ kéo đến ở bên trong tinh chân này có một vòng xoáy xương mù Đám sương mù này không dày, có thể nhìn thấy rõ ở bên trong đám sương mù là một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này toàn thân mặc đạo bào, thần sắc không giận mà uy nghiêm, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt, trong lúc thổ nạp có sấm sét ầm ầm, giống như bên trong cơ thể của lão già này ẩn chứa vô số đạo sấm sét. Lão già này chính là cao thủ bước thứ ba trong La Thiên Tinh vực. Lỗ Phu Tử không Niết Sơ Kỳ Thân là cao thủ bước thứ 3 trong giới nội cực kỳ hiếm thấy Mấy vạn năm khó có được một người Lỗ Phu Tử cũng sống như thần tiên, địa vị cực cao Hết thảy tu sĩ trong mắt hắn cũng chỉ sống như con kiến Lỗ Phu Tử có thể nói là người bảo vệ cho Lỗ Phu Tử Cũng là người năm đó đã phát động cuộc đại chiến với liên minh Cả đời này hắn chỉ có trước mắt thác sân là chật vật Phải trốn chạy Sau đó thác sâm kia xuất hiện ở la thiên tinh vực Lỗ phu tử này kinh tâm động phách thi triển bí thuật vội vàng trốn đi Cho đến khi thác sâm rời khỏi lúc này mới lại xuất hiện Sau nhiều năm chữa trị Tuy thương hỏa không đủ Nhưng lỗ phu tử cũng có phương pháp đặc biệt Nên thương thế sau trận đánh với thác sâm cũng đã dần hồi phục Tất cả mọi chuyện đang rất yên bình, nhưng ngày hôm nay, ngay khi vương lâm tử cổ mộ đi ra bước vào la thiên tinh vực, lỗ phu tử đang khoanh chân ngồi lập tức mở bừng hai mắt trong khóe mắt lói lên tinh quang. Hắn không kịp suy nghĩ gì càng, lập tức cảm nhận được uy áp vương lâm phát xa quét ngang toàn bộ la thiên tinh vực. Dưới uy áp này, lỗ phu tử sắc mặt âm trầm đại biến, Hắn nhanh chóng đứng lên, mắt lộ vẻ kinh hoàng quát mắt nhìn chầm chầm đằng xa. Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấy hết thảy, nhìn thấy vương lâm đang ở đằng xa bước vào la thiên tinh vực. Nhưng hắn vẫn chưa kịp thấy rõ liền lập tức bị một luồng đại lực trong lúc hoang mang nhập vào trong thần thức, làm nhiễu loạn tâm thần hắn, lập tức hoa mắt toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Lỗ phu tử sắc mặt đại biến Lông mày nhăn lại Người này là ai Thấy không rõ hình dáng Nhưng thần thức của hắn ta cảm thấy dường như đã từng quen biết Hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba Nhưng vì sao ở trên thân thể mơ hồ của hắn ta lại có một cảm giác đáng sợ như vậy Ở bên trong vòng xoáy cũng không phải chỉ có một mình lỗ phu tử Ở bốn phía của hắn lúc này có bốn lão già đang ngồi Lỗ phu tử đứng dậy, thần sắc biến hóa khiến cho bốn lão già này tâm thần chấn động đều đứng lên nhìn về phía lỗ phu tử. Bốn lão già này nếu là vương lâm thì liếc mắt một cái sẽ nhận ra bọn họ đều là những tu sĩ quen thuộc năm đó. Viêm lôi tử của lôi tiên điện Liệt vân tử năm đó bị vương lâm đánh trọng thương còn có lão tổ của siêu gia huyết thần tử đã từng truy sát vương lâm bị thanh thủy cả trở, sau đó bị trọng thương trong trận đánh ở liên minh đã hồi phục. Ngoài ba người này, người cuối cùng chính là hướng vân đông. Hướng Vân Đông này chính là người đát dẫn đường đưa Vương Lâm tới tổ tinh của hướng gia khiến cho Vương Lâm phải chịu đựng thất tịch thuật, bị lão tổ hướng gia lừa gạt hút đi gần như toàn bộ sức sống. tiền bối, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Viêm lôi tử đi theo lỗ phu tử đát lâu, lúc này nhìn thấy đối phương biến sắc, tâm thần không khỏi chấn động, so dự một chút, rồi ôm quyền cung kính hỏi. Đám người liệt vân tử áng mắt ngưng trọng trong lúc này trong lòng dâng lên một cảm xúc không ổn. Lỗ phu tử trước mắt bọn họ là một cao thủ bước thứ ba hung mạnh không thể tưởng tượng được. Nhân vậy như vậy là người trong truyền thuyết trong thiên địa có thể có chuyện khiến cho đối phương biến sắc. Chỉ là bốn người bọn họ chưa kịp nghe một lời nào của lỗ phu tử liền lập tức cảm nhận được một uy áp khiến cho bọn họ tâm thần chấn động ầm ầm từ xa bên trong tinh không quét ngang tới. Sức mạnh của uy áp này truyền đến thân thể của bốn người giống như có một luồng đại lực trực tiếp đánh tới trong thời gian ngắn bốn người biến sắc. Tâm thần chấn động ở dưới uy áp này có một cảm giác như muốn tan vỡ. Cũng may uy áp này chỉ lói lên một chút, nhưng nó sáng xuống trong nháy mắt cũng khiến cho bốn người sắc mặt tái nhợt trong lúc hoảng sợ nhất tề biến sắc. Mơ hồ bọn họ đoán được đây chính là nguyên nhân khiến cho lỗ phu tử trong truyền thuyết thất thú. Thần sắc lỗ phu tử âm trầm ánh mắt lói lên. Cả đời hắn tính cách cẩn thận, rất ít khi mạo hiểm. Chỉ có một lần duy nhất. Kết quả là ở trước mặt Thác Sâm bị trọng thương suýt chết không nói, nhưng sau đó lại không như chó nhà có tang chạy trốn tránh né Thác Sâm. Cho nên từ đó về sau hắn hành xử lại càng cẩn thận, nhất là sức hung mạnh của Uy Áp vừa rồi khiến cho hắn hãi hung khiếp vía, lúc này không thể không hiểu rõ, cho nên trước tiên phải tự mình điều tra. Vì thế sau khi trầm ngâm một lát, Lỗ Phu Tử trầm giọng nói: Bốn người các ngươi hãy bày ra la thiên huấn kính, lão phu muốn xem người này là ai? Đến la thiên tinh vực để làm gì? Bốn người viêm lôi tử cung kính tuôn mệnh, tâm thần chấn động, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng phân làm bốn phương hướng khoanh chân ngồi xuống. Bốn người hai tay bấm quyết thi triển thần thông sống ý hệt nhau. Thần thông này do lỗ phu tử truyền thụ bốn người đã không ngừng tu luyện. Lúc này đã đạt tới viên mãn Trong lúc bọn họ bấm quyết Lập tức có một đám bạch quang nhanh chóng lói lên Đám bạch quang này ở giữa bốn người càng ngày càng sang Chỉ một lát liền hóa thành một tấm gương màu trắng như mặt nước Tấm gương này hiện ra trên đó tràn ngập gợn sóng vặn vẹo Có chút mơ hồ Lỗ phu tử áng mắt lói lên tay phải bấm quyết ngón tay trò như kiến trực tiếp cách không điểm lên trên tấm kính hư ảo như mặt nước kia. Gợn sóng trên mặt kính này bỗng nhiên không còn vặn vẹo nữa mà chậm rãi lắng xuống nhanh chóng ở bên trong hiện ra một vùng tinh không. Trong tinh không kia có một người tóc bạc đang chậm rãi bay đi. Vương lâm ở trong la thiên tinh vực này chậm rãi đi về phía trước. Hết thảy xung quanh khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc La thiên này mặc dù không phải là liên minh Nhưng vương lâm năm đó ở nơi này đã để lại rất nhiều dấu chân Không biết những người năm đó hiện giờ có còn không Vương lâm than nhẹ trong lúc bước đi đột nhiên nhớ mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không lấp lánh Lôi đồ trong mắt phải lóe lên cúp ngay vừa xút lời lôi đồ trong mắt phải của vương lâm lập tức gào thét từ trong đồng tử của hắn hiện ra tinh không ầm vang ngay khi lôi đồ này rán xuống phá khai hư vo trong tiếng nổ ầm ầm chẳng biết đã đi đâu lỗ phu tử ở nơi đó ngay khi bốn người viêm lôi tử tạo thành tấm gương hư ảo nhìn thấy rõ ràng người áo trắng tóc trắng kia liền nghe thấy lời nói từ trong miệng vương lâm phát ra Trong tiếng ấm vang, tấm gương hư ảo này lập tức bùng lên lôi đình kinh thiên từng đạo thiểm điện phản trưởng trực tiếp từ bên trong tấm gương hư ảo kia lao ra quét ngang thiên địa ầm một tiếng tấm gương hư ảo kia trực tiếp tan vỡ thành từng mảnh còn có lực xung kích vô biên khuyết tán ra. Lỗ phu tử lại biến sắc, vung tay sao về phía trước, đem lực xung kích này cuốn lấy đẩy lên trời. Chỉ thấy lôi đình vô tận dưới một cái vung tay này nhất tề lao lên trời, hóa thành tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng chấn động tu sĩ xung quanh. Khi bọn họ ngẩng đầu lên toàn bộ tinh không dường như bị lôi đình thay thế, giống như lôi giếp sáng xuống. Viên lôi tử phun ra máu tươi thân thể vội vàng lui về phía sau trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Trong lòng hắn phút này có một thanh âm đang gào thét Đang điên cuồng giết gào Vương Lâm Hắn là Vương Lâm Hắn nhìn thấy rõ hình dáng của người áo trắng tóc trắng kia Hắn vĩnh viễn không thể quên được thân ảnh của đối phương Liệt vân tử cũng phun ra máu tươi thân thể Trong lúc về phía sau thần sắc lộ vẻ hoảng sợ cũng kinh hãi ngập trời Hắn tiếp xúc với Vương Lâm nhiều nhất Nhất là lần cuối cùng ở Chu Tức Thánh Tôn Còn bị Vương Lâm đàn áp Đạt khắc sâu trong trí nhớ. Lúc này hắn nhìn thấy người mặc áo trắng kia không ngờ lại giống Hệt Vương Lâm trong thời gian ngắn đứng ở nơi đó, không nói lên được lời nào. Vương Lâm, quả nhiên là hắn. Huyết thần tử sắc mặt tái nhợt trong lúc lui về phía sau tâm thần kinh hoàng. Hắn không thể tin được cảnh tượng vừa chứng kiến. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được một nhân vật nhỏ năm đó bị mình truy sát sống như một con kiến, nếu không có thanh thủy ngăn cản chắc chắn sẽ chết dưới tay mình, hôm nay lại có thể có được uy áp khiến cho hắn tâm thần run dậy. Còn có hướng vân đông của hướng ra kia, sắc mặt hắn lại càng trắng bịch. Tu vi của hắn là yếu nhất. Lúc này trong lui về phía sau, trong nguyên thần của hắn tràn ngập uy lực lôi đình của Vương Lâm, còn để lại cho đạo tâm của hắn một vết nứt rất sâu. Vương Lâm trong mắt hướng Vân Đông lộ vẻ hoảng sợ. Việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là năm đó lão tổ của gia tộc mình đã lấy đi toàn bộ sức sống của đối phương, mặc dù việc này là dưới danh nghĩa cứu vợ con, nhưng từ đó đã kết thù oán. Việc này vốn hướng xa bọn họ cũng hoàn toàn không để ý Cho dù tu vi vương lâm có cao tới đâu Nhưng nếu đối mặt với toàn bộ hướng xa thì cũng như trứng trọi đá Càng không cần phải nói tới lão tổ đã bế qua mấy vạn năm Nếu có người này thì hiếm có người nào có súng khí chua trọc tiền bối tu vi người này Hướng vân đông nén nỗi sợ hãi trong tâm thần xuống Nhìn về phía lỗ phu tử Thần sắc lỗ phu tử càng âm trầm hơn ngẩng đầu nhìn lôi đình vô biên như nước biển đang khuyết tán về phía xa xa trong tinh không Hồi lâu sau trầm rãi mở miệng, Vương lâm Lão phu nghĩ rằng năm đó trong liên minh ở vùng đất cổ thần Lão phu đã cùng người này kết bạn. Sắc mặt hiện lên một vẻ phức tạp lão phu tự thu ánh mắt lại, vi vào chỗ sâu bên trong vòng xoáy. tu vi người này vẫn chưa tới bước thứ ba, nhưng lão phu cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. chuyện của các ngươi với hắn, lão phu cũng không thể giải quyết. hãy ở lại chỗ này có thể đảm bảo sự an toàn. những lời này truyền vào trong lòng bốn người, lập tức khiến cho bọn họ trở nên trầm mặc. Ánh mắt viêm lôi tử lói lên thần sắc dần bình tĩnh trở lại hắn tự nhủ đối với vương lâm cũng không có chút đắc tội nào Mà còn có một chút ăn nghĩa nhỏ cho nên dần dần bình tĩnh lại Nhưng trong tâm thần vẫn còn có một tia chấn động vĩnh viễn cũng không thể tiêu tan Liệt vân tử lão tổ của chiến gia kia sắc mặt âm trầm biến hóa Hồi lâu sâu thở dài một tiếng Lo lắng nhất chính là hai người huyết thần tử cùng với hướng vân đông kia. Một lát sau, hướng vân đông hướng về phía lỗ phu tử rời khỏi cung kính ôm quyền ánh mắt phức tạp nhìn ba người phía trước một cái, rồi vội vàng xoay người rời khỏi, hắn muốn đem tin tức này về hướng ra để chuẩn bị kỹ lưỡng. Một kẻ địch mà ngay cả lão tổ la thiên tinh vực là lỗ phu tử cũng không nắm chắc phần thắng, thì hướng xa bọn họ lấy cái gì để đánh. Nhĩ tới đây, hướng Vân Đông trong lòng hoảng sợ. Vì phần uế thần tử, sau khi trầm ngâm một lúc liền im lặng ngồi xuống, dường như không dám đi ra ngoài.